chúng ta cuối cùng đều sẽ biến thành một hồi trò khôi hài nếu phía trên không tra rõ cả nước nhân dân đều sẽ không đáp ứng chúng ta cũng liền không cần suy xét đem cử báo tài liệu đưa cho ai sẽ có người chủ động tới tìm chúng ta diệp hoài diễm hướng thẩm vân hạo dơ dơ lên cằm, ngữ khí đạm nhiên ngươi lại nhiều thỉnh một ít phóng viên lại đây muốn lực ảnh hưởng cũng đủ đại thấy như thế mỹ lệ hai khuôn mặt ở chính mình trước mắt nở rộ diệp hoài diễm không khỏi cũng gợi lên khỏe miệng lại nhiều lo lắng xấu lo Đều vào giờ phút này trừ khử với vô hình. Diệp Hoài Diễm đích xác thực lo lắng muội muội, chỉ là suy xét một lát liền đồng ý. Nàng tính tình không tốt, rất có công kích tính, nếu ngươi ứng phó không được nàng liền cho ta gọi điện thoại, ta tới đón ngươi. Ta trước đem các ngươi đưa đi thành phố khách sạn, ta còn muốn lưu lại nơi này xử lý hội chiêu đãi ký giả sự. Diệp Hoài Diễm thấp giọng giải thích vài câu. Bị ca ca ôm vào trong xe lúc sau, Diệp Phồn còn chưa ngồi ổn liền bắt đầu làm khó dễ, ngươi ai à Ngươi đi theo ta làm gì? Muốn ngồi xe chờ tiếp theo chiếc, ta không cùng người xa lạ ngồi cùng nhau. Chỉ có chính mắt nhìn thấy cái kia thai nạn tính trường hợp, ngồi ở tivi trước người xem mới có thể đối thấp kém vật liệu thép tạo thành hậu quả có một cái càng vì thiết thân thể hội. Vậy ngươi tin hay không ta hiện tại liền cởi ngươi giày, đem ngươi tiền riêng cùng thẻ ngân hàng đều giao cho Diệp Tiên Sinh. Văn Giai Mục đưa lỗ hai nói nhỏ. Vì làm Diệp Tiên Sinh phóng viên sẽ khai đến càng có lực rung động. Văn dai một kiến nghị hắn đem thời gian định ở hai ngày sau buổi tối 7 giờ rưỡi, bởi vì lại quá hơn 10 phút, sân phơi liền sẽ sút xuống. Từ từ, diệp phồn giờ phút này cũng ở hưng chi xảo. Cái này tiểu ác ma hiện tại chính là một lòng tìm chết đâu. Đến đêm nàng trông giữ lên, không cho nàng quấy rối, Dư luận nhất định sẽ nổ mạnh. Yêu cầu cha rõ SH hát tiếng hô nhất định sẽ vang vọng cả nước. Ngươi muốn nói cái gì trà xanh kỹ nữ. Ngươi đừng cho là ta nhìn không ra ngươi yêu thầm diệp Hoài diễm. tưởng lấy ta đương đá kê chân đi lấy lòng Diệp Hoài Diễm, ta nói cho ngươi, ngươi bản tính như ý đánh sai, ta sẽ chỉnh chết ngươi, ngươi tin hay không? Diệp Phồn trên mặt cười đến hiền lành, trong miệng phun ra nói lại ác độc đến cực điểm. Ngươi nhận thức Diệp Phồn. Diệp Hoài Diễm kinh ngạc hỏi. Đoàn người đi thang máy thượng đỉnh núi, chiều chờ ở ven đường ô tô đi đến. Liêu Tú Lan cùng Diệp Phú Hoa cũng tới tiến đường, bọn họ hai người muốn lưu lại xử lý kế tiếp rất nhiều việc vặt. Diệp Phồn hung tợn mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới quay đầu hướng Diệp Hoài Diễm lộ ra tươi cười. Văn Giai Mục cũng quay đầu, sán lạn mà cười. Văn Giai Mục thu hồi tay, dặn do nói, hiện tại cho ta quay đầu, đối với ca ca người cười một cái. Muốn cười đến ánh mặt trời điểm, vui vẻ điểm. Phía trước đã chết mấy lần cũng không có thể giải quyết nan đề, tới rồi lúc này đây thế nhưng liền dễ dàng như vậy giải quyết. Văn Giai Mục xoa xoa bang bang nhảy lên trái tim. tổng cảm thấy kế tiếp hết thể đều sẽ phi thường thuận lợi. văn giai mục không có trả lời vấn đề này, nhỏ giọng nói, hiện tại ngươi hoan nghênh ta sao? diệp hoài diễm mày nhăn lại liền tưởng gian dặn, văn giai mục lại kéo kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, ta có thể cùng nàng giao thượng bằng hữu, ngươi làm ta cùng nàng nói vài câu nói khẽ. cảm ơn ngươi hoan nghênh. mấy ngày kế tiếp thời gian, diệp tiên sinh sẽ phi thường vội, chúng ta không thể cho hắn thêm tiền, cho nên phải hảo hảo ở chung. ta là tới chiếu cố ngươi. Không phải tới cùng ngươi tranh phong tương đối. Văn Giai Mục vườn tay tưởng vuốt ve Diệp phồn đầu tóc, lại bị nàng bay nhanh tránh đi. Diệp Hoài Diễm đi xa một ít, tự nhiên mà vậy mà vì hai vị nữ sĩ nhường ra nói chuyện không gian. Từ trước đến nay không cho phép người xa lạ cùng mội mội tiếp xúc hắn, lần này lại hoàn toàn không có phòng bị. Hắn thậm chí cảm thấy đem mội mội giao cho Văn Giai Mục sẽ là một cái chính xác lựa chọn. Ở tiền tâm nhụy làm tiền trung vượt qua mấy năm sống không bằng chết nhật tử. diệp phồn phi thường căm ghét loại này mặt ngoài thân thiết kỳ thật uy hiếp đe dọa ở chung hình thức nhưng nàng bất lực đã biến thành tàn phế nàng đối cái gì đều bất lực chỉ nay một câu khiến cho diệp phồn thu liễm sở hữu lệ khí trở nên kinh nghi bất định diệp phồn khẽ cắn môi hảo sau một lúc lâu mới thốt ra một câu hoan nghênh văn giai một vội vàng đứng lên nói diệp tiên sinh ta có cái gì có thể hỗ trợ sao nếu không ta giúp ngươi chiếu cố diệp phồn đi diệp tiên sinh sẽ không chết nhã văn sẽ không chết diệp phồn sẽ không chết người đây là rút tuổi dưới đáy nổi a thầm vân hạo ánh mắt sáng lên lập tức liền vô tay nói hành ta lập tức đi liên hệ phóng viên khách sạn này không thể ở ta an bài sơ tán cơ mở sắc mặt hát trầm ánh mắt hung ác nham hiểm diệp phồn bị bảo mẫu đẩy ra thấy tồn tại nàng văn giai mục tự đáy lòng cảm tạ trời xanh ban ân đi vào nội thành khách sạn sau văn giai mục thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm diệp phồn để ngừa nàng làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sai sự vô luận diệp phồn là thoá mạ vẫn là lấy lòng cũng hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nàng đều thơ ơ nàng chính là đâm đoạn tiểu trụ đem ta ba ba thả ra người a ta như thế nào sẽ không quen biết ta ân nhân đâu văn giai mục chân thành mà nói diệp tiên sinh ngươi đem diệp phồn giao cho ta đi ta bảo đảm giúp ngươi chiếu cố hảo nàng thẩm vân hạo rời đi tôn dư hải bị hắn đưa tới an toàn địa phương và ở diệp hoài diễm tắc mang theo văn giai mục đi vào mội mội cửa phòng các nàng nhất định có thể hảo hảo ở chung Hắn như thế hết lòng tin theo. Ngươi như thế nào biết ta dày cất giấu đồ vật? Nàng thấp giọng hỏi nói. Lúc này đây SH liền dây rủa đường sống đều không có, nó đem lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức cầm ẩm sụt xuống. Ai cũng đừng nghĩ ở điều tra trung động tay chân, bởi vì cả nước mười bốn trăm triệu đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm. Chính nghĩa tuy rằng đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến. Thực xin lỗi, ta không nên như vậy đối với ngươi. Nhưng là sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ biết, ta là ở cứu ngươi. Văn Giai Mục yên lặng ở trong lòng thở dài. Ta có thể ứng phó nàng. Diệp Tiên Sinh ngươi an tâm xử lý công tác, không cần lo lắng cho chúng ta. Văn Giai mục tin tưởng tràn đầy mà nói. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến. Quan. võng, Như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. Chương 113 đệ 113 chương. Chương 113 phóng viên cuộc họp báo.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 văn giai mục đưa lỗ thai nói nhỏ chỉ này một câu khiến cho diệp phồn thu liễm sở hữu lệ khí trở nên kinh nghi bất định ngươi như thế nào biết ta giày cất giấu đồ vật nàng thấp giọng hỏi nói văn giai mục không có trả lời vấn đề này nhỏ giọng nói hiện tại ngươi hoan nền ta sao diệp phồn khẽ cắn môi hảo sau một lúc lâu mới thốt ra một câu hoan nên cảm ơn ngươi hoan nghênh mấy ngày kế tiếp thời gian diệp tiên sinh sẽ phi thường nội chúng ta không thể cho hắn thêm tiền, cho nên phải hảo hảo ở chung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 Chỉ có chính mắt nhìn thấy cái kia thai nạn tính trường hợp, ngồi ở TV trước người xem mới có thể đối thấp kém vật liệu thép tạo thành hậu quả có một cái càng vì thiết thân thể hội. Dư luận nhất định sẽ nổ mạnh. Yêu cầu tra rõ SH tiếng hô nhất định sẽ vang vọng cả nước. Lúc này đây SH liền dây rùa đường sống đều không có, nó đem lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức cầm ầm sụt xuống. Ai cũng đừng nghĩ ở điều tra trung động tay chân, bởi vì cả nước bốn trăm triệu đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm. Chính nghĩa tuy rằng đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến Chương 114 đệ 114 chương Hai ngày sau Diệp Hoài Diễm cùng Thẩm Vân Hạo Đang ở bố trí hội chiêu đái ký giả hiện trường Đây là một khối trống chảy mặt cỏ Mặt cỏ cuối chính là ở vào vạn trượng Nhai phía dưới thật lớn hồ nhân tạo Lại hướng lên trên xem chính là Cùng vách đá hòa hợp nhất thể hương chi xào Rất nhiều ghế dựa bầy biện ở trên cỏ Cung các vị phóng viên ngồi xuống Ghế rửa phía trước là một loạt bàn dài Trên bàn phong mấy cái mịt rộ phồn Hiện tại đã là trạm vạng 6 giờ nhiều. phóng viên lục tục đổi tới đây là một lần đặc biệt phóng viên của họp báo tới phía trước bọn họ thậm chí không biết cụ thể muốn tuyên bố nội dung là cái gì màu xanh lục mặt cỏ cùng chiếu dọi hoàng hôn kim sắc ao hồ hàm tiếp ở bên nhau mà phía trên là màu xám huyền nhai cùng kim loại sắc thật lớn thành lũy như vậy một bức cực có kỳ ảo sắc thái hình ảnh dẫn tới sở hữu phóng viên tranh nhau quay chụp diệp hoài diệp manh liệt cá nhân phong cách ở hắn thiết kế mỗi một kiện tác phẩm chung đều được đến vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện Khó trách lương chi xảo chưa lạc thành liền đạt được thế giới kiến trúc thưởng. Thế giới kiến trúc thưởng là kiến trúc giới Oscar, mà phổ lợi thưởng tắc cùng cấp với Nobel. Này hai cái giải thưởng đối với làm kiến trúc ngành sản xuất thiết kế sư mà nói đều rất quan trọng. Diệp Hoài Diễm năm nay mới 30 tuổi, chờ đợi hắn sẽ là toàn bộ thế giới xuất sắc. Nghĩ như vậy, không ít phóng viên lại đem cả mạ giặt nhắm ngay vị kia diện mạo đặc biệt anh Tuấn Nam Nhân. Nhận thấy được chính mình trở thành phóng viên quay chụp đối tượng. Diệp Hoài Diễm đem đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ phụ thân kéo đến dựng thẳng lên tuyên truyền bản lúc sau. Ngươi cánh nạnh, chuyện lớn như vậy, ngươi đều không đánh với ta một tiếng tiếp đón. Ngươi như thế nào biết ưng chi xào nhất định sẽ sụp. Vạn nhất cái kia văn giai mục là người khác phái tới gián điệp thương mại, cố ý biên một cái chuyện xưa hống ngươi đâu. Diệp Phú Hoa chỉ chỉ đầu mình, nổi giận nói, ngươi trước kia khôn khéo đi đâu vậy. Ngươi như thế nào bất động động não. Cái này phóng viên sẽ một khi triệu khai. Ngươi biết Diệp Thị cùng trường vinh giá cổ phiếu sẽ sụt nhiều ít sao. Mặc kệ ương chi xảo sụt không sụt, khách sạn này đều xong rồi. Về sau sẽ không có người dám vào ở nơi này. Chúng ta quăng vào đi mấy ngàn vạn, không phải mấy khối. Ngươi hiện tại lập tức đem phóng viên phân phát, cái này cuộc họp báo không truyền khai. Diệp Hoài Diễm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói, thu được như vậy ly kỳ tin tức, hắn hẳn là kiểm chứng một chút. Hắn đầu tiên muốn hoài nghi văn giai một cùng tôn dư hải thân phận. sau đó thâm nhập điều tra bọn họ bối cảnh lại đi điều tra sh chờ có rồi kết quả lúc sau lại suy xét xử lý như thế nào nhưng là này đó nên làm sự hắn một kiện cũng chưa làm chỉ cần văn giai mục dùng nàng cặp kia thanh triệt lại thấm ướt đôi mắt nhìn chính mình hắn cái gì đều nguyện ý tin tưởng chẳng sợ đối mặt phụ thân tức giận cùng với chính mình thượng tính lý trí hoài nghi diệp hoài diễm cũng không có dao động quá vì thế hắn vươn tay bắt được muốn nhảy vào cuộc họp báo hiện trường đem phóng viên đuổi đi phụ thân không cần điều tra ta tin tưởng văn giai mục hắn ngữ khí nặng nề mà nói thấy phụ thân lửa giận tăng vật mặt hắn kiên định bất di mà bổ sung một câu ta tin tưởng nàng chính như ta tin tưởng chính mình nói cách khác ai khuyên cũng chưa dùng hắn muốn nhất ý cô hành diệp phú hoa cảm giác chính mình huyết áp ở kế tiếp bò lên thấy thẩm vân hạo từ tuyên truyền bản mặt sau vòng qua tới hắn lập tức nói vân hạo ngươi sẽ không theo hắn giống nhau hồ đồ đi ngươi đi đem phóng viên đều phân phát tuy rằng không biết vì cái gì Nhưng là ta cũng tin tưởng văn tiểu thư. thẩm vân hạo thông rong mà cười cười. Xin lỗi bá phụ, ta lập trường cùng hoài diễm là nhất trí. Thời gian mau tới rồi, chúng ta nên đi ra ngoài chủ trì cuộc họp báo. Bá phụ ngươi trước rời đi đi, ta đã giúp ngươi kêu xe. Vài tên hắc y gì bảo tiêu đi tới, đem diệp phú hoa mạnh mẽ mang đi. Diệp phú hoa tưởng tiêu to, còn bị đổ miệng. Ngươi như vậy đối với ngươi ba, hắn sẽ tức chết đi. thẩm vân hạo trêu chọc nói. Này đó bảo tiêu không phải hắn tìm Là Diệp Hoài Diễm, hắn chỉ là giả cái mặt đen thôi. Sau đó ta sẽ xin lỗi. Diệp Hoài Diễm mặt vô biểu tình mà nói. Rất kỳ quái, hắn thế nhưng đối phụ thân cảm thụ không phải thực để ý người nọ sinh khí cũng hảo, thất vọng cũng thế, đều không sao cả. Hai người sóng vai từ tuyên truyền bản mặt sau đi ra. Hoàng Chí Nghị cùng đối lâm na đã ngồi ở bàn giải thượng chờ đợi. Hai người thế nhưng cũng hoàn toàn không biết trận này cuộc họp báo tổ chức ý nghĩa ở đâu, càng không biết Diệp Hoài Diễm cùng thẩm vân hạo sắp sửa nói cái gì. bị bài trừ bên ngoài cảm giác làm hai người đều có chút nỗi lòng di động hoàng Chí nghị lấy ra di động cấp diệp phú hoa gọi điện thoại bên kia mới vừa chuyển được chính là một trận thùng thùng thanh diệp phú hoa chỉ uy một câu tín hiệu liền tắt đứt tựa hồ là hắn di động bị ai đoạt đi hoàng Chí nghị lại đánh di động cũng đã tắt máy đủ loại dị thường làm hắn cau mày lòng tràn đầy sầu lo bối lâm na hướng diệp hoài diệm vây tay muốn cho hắn đi tới cùng chính mình ngầm nói một câu tình huống nhưng người nọ rõ ràng thấy nàng lại lạnh nhạt mà rời đi tầm mắt hắn cũng không chuẩn bị làm chính mình hiểu biết càng nhiều là bởi vì không tín nhiệm vẫn là cái gì bối lâm na đem đôi tay giấu ở bàn dài phía dưới âm thầm nắm thành nắm tay 7 giờ rưỡi vừa đến cuộc họp báo liền đúng giờ triệu khai thời gian này điểm là văn giai mục đưa ra nàng cũng không nói lý do chỉ làm diệp hoài diễm nhất định phải làm như vậy vì thế diệp hoài diễm thật sự cứ như vậy làm đặt ở mặt cỏ thượng đèn một chản một chản thắp sáng giật tràn ra ấm áp vầng sáng tại đây mở nhạt vầng sáng chung mặt cỏ cùng ao hổ mị đến giống như cảnh trong mơ khảm ở huyền nhai nội ương chi xảo còn lại là cảnh trong mơ kỳ tích sở hữu phóng viên đều cho rằng đây là một hồi khách sạn khai mạc tuyên truyền hoạt động nhưng là diệp hoài diễm lại đối với mịt rổ phồn bình tĩnh mà nói ta phía sau ương chi xảo mọi người đều thấy đi trải qua nghiêm túc suy xét ta cùng trường vinh tập đoàn thẩm tổng quyết định vĩnh cửu đóng cửa nó vừa dứt lời hiện trường chính là một mảnh kinh ngạc ồn ào vĩnh cửu đóng cửa vì cái gì Khách sạn này nghe nói ước chừng đầu tư vài ngàn vạn, hiện tại liền một mao tiền lợi nhuận đều còn không có kiếm được, như thế nào liền đóng cửa. Diệp Hoài Diễm cùng Thẩm Vân Hạo Điên rồi sao? Quan khán trận này phát sóng trực tiếp người vốn dĩ không mấy cái, dù sao cũng là thương nghiệp lễ khai mạc, lại không có minh tinh tham dự biểu diễn, cảm thấy hứng thú vong hưu cũng không nhiều. Nhưng là Diệp Hoài Diễm vừa nói sau tới, tin tức thực mau liền khuyết tán đến toàn võng, sau đó liền thành công ngàn thượng vạn người xem chen vào tới xem náo nhiệt. lòng hiếu kỳ mọi người đều có như vậy thái quá quyết định bọn họ cũng rất tưởng biết diệp hoài diễm cùng thẩm vân hạo là như thế nào làm ra chẳng lẽ hai người bọn họ đều được náo tác động mạch trong sân phóng viên sôi nổi vấn đề diệp tổng thẩm tổng xin hỏi các ngươi vì cái gì muốn đóng cửa khách sạn thẩm vân hạo nhìn về phía diệp hoài diễm diệp hoài diễm tắc mở ra laptop đem chính mình chế tác tốt hai cái ba d động họa phóng ra ở sau lưng thật lớn màn sân khấu thượng đóng cửa khách sạn nguyên nhân ở chỗ này diệp hoài diễm trầm giọng nói vì thế tất cả mọi người an tĩnh lại ngưỡng đầu nhìn về phía màn sân khấu phòng phát sóng trực tiếp cũng đồng bộ truyền phát tin động họa đệ nhất tắc 3 dê động họa biểu thị chính là ương chi xảo kiến tạo toàn quá trình thật lớn bách đá là như thế nào bị gọt bỏ một nửa như thế nào ở hành dựng hai cái phương hướng đánh vào thâm đạt mấy chục mét số lượng chừng mấy ngàn căn bê tông cốt thép cọc đem như vậy to lớn một đống vật kiến trúc lấy kín kẽ phương thức cùng thiên nhiên khảm ở bên nhau cũng hoàn toàn thoát ly trọng lực khống chế trở thành một tòa pháo đài bay ngắn ngủi vài phút đơn giản 3 d kết cấu biểu thị lại gọi người xem đến nhiệt huyết sôi trào nay đóng vật kiến trúc quả thực là kiến trúc sử thượng một cái kỳ tích Phong phát sóng trực tiếp tụ tập rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ bọn họ sôi nổi đánh ra cực kỳ tương tự làn đạn ngưu bức lợi hại lại qua mấy năm phổ lợi thưởng cũng là diệp hoài diễm mà những cái đó không hiểu kiến trúc vong hữu chỉ có thể liền kêu ngọa tàu đệ nhất bộ động họa phóng xong rồi Như cũ không ai biết ứng chi xảo vì sao phải đóng cửa. Tới rồi lúc này, đại gia ngược lại sinh ra như vậy một ý niệm, như thế vĩ đại vật kiến trúc thế nhưng còn chưa mở ra liền vĩnh viên đóng cửa. Đây là kiến trúc sử thượng nhất không thể đền bù tiết mới Mở ra A. Hiện tại liền khai. Mấy ngàn khối cả đêm ta cũng muốn trụ một trụ. Không ít vong hữu như thế nói. Nếu đây là một loại ngược hướng marketing sách lược, như vậy Diệp Hoài Diệm thành công. Hắn thành công khơi dậy đại gia đối ưng chi xảo hướng tới. nhưng mà đệ nhị tác động họa bắt đầu truyền phát tin nó là đệ nhất bộ động họa lại ra công những cái đó phức tạp đến cực điểm kiêm cụ nghệ thuật chi mỹ cùng bao nhiêu chi mỹ cương giá kết cấu ở nào đó tiết điểm thượng bị diệp hoài diễm đánh dấu thành màu đỏ sau đó này đó màu đỏ cương giá bắt đầu vặt mẹo vẻ gãy cũng tạo thành toàn bộ kết cấu sụp đổ cùng với ầm ầm ầm âm hiệu từ ba dê động họa xây dựng ưng chi xào sụp xuống diệp hoài diễm quay đầu lại nhìn màn hình ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh lại khó có thể che giấu phẫn nộ cùng tiết nuối. đây là chúng ta kiên trì muốn đóng cửa ưng chi xào nguyên nhân. Vì chế tạo này tòa phản trọng lực sân phơi, chúng ta chọn dùng SH chế xưởng thép sinh sản kiểu mới đặc trùng cương chúng nó đặc điểm là tính dai cường, độ cứng đại, chất lượng nhẹ. Nhưng là liền ở ba ngày trước, chúng ta biết được một cái tình huống, này phê đặc trùng cương số liệu là bị SH bóp méo quá. Chúng nó tính năng cũng không có như vậy ưu việt. Được đến chân thật số liệu lúc sau, ta đối ưng chi xào chịu tải lực cùng kháng chấn. Trong chấn động cường độ tiến hành rồi tính toán, phát hiện nó bên trong kết cấu đã bắt đầu rời rạc, hơn nữa tùy thời đều sẽ sụp đổ. Diệp Hoài Diệm đánh bàn phím, đem tôn dư rong biển tới các loại chứng cứ phóng ra ở trên màn hình lớn. Đây mới là bị bóp méo phía trước chân thật số liệu. Các ngươi có thể thấy, này đó chất lượng thấp kém cái gọi là đặc chủng cương đã bị SH buôn bán đến các ngành các nghề. Trong tương lai, cùng loại với ương chi xảo như vậy bi kịch còn sẽ lục tục phát sinh. Chúng ta diệp thị điền sản cùng trường vinh tập đoàn đem đối SH khởi xướng tố tụng, chúng ta sẽ không ngồi xem loại này không hợp pháp việc lan tràn. Diệp Hoài diễm nói làm hiện trường phóng viên xem choáng váng, cũng làm phòng phát sóng trực tiếp người xem lâm vào khó có thể tin hoàn cảnh. SH chính là quốc tế công ty lớn. Bọn họ vật liệu thép như thế nào sẽ tạo giả? Ngươi nói ương chi xảo sẽ sụp, nó liền nhất định sẽ sụp sao? Ngươi động họa cũng có thể tạo giả? a Diệp Tổng, ngươi nói quá vớ vẩn. Hoàng Chí Nghị nói ra mỗi người tiếng lòng. Đúng vậy. Diệp Tổng, ngươi cung cấp này đó cái gọi là chứng cứ là chân thật sao? Nếu không phải, ngươi hiện tại theo như lời những lời này đem bị coi làm lời đồn, bị SH tiếp thu, trở thành không cáo ngươi chứng cứ. Ngươi triệu tập nhiều như vậy phóng viên, còn ở trên mạng khai phát sóng trực tiếp, ngươi này đã không phải biểu đặt, là phỉ báng. Phỉ báng chi tiết tội ác tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phán xử 3 năm dưới tù có thời hạn. Ngươi gánh nổi cái này pháp luật trách nhiệm sao Dưới này một người biết rõ pháp luật phóng viên lập tức đứng lên hùng hổ dọa người chất vấn. Vì bác người trong mắt chế tạo dư luận nhiệt điểm, bọn họ đương nhiên thích đem sự tình náo đại. Diệp Hoài Diễm đang định mở miệng, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm vang lớn. Ở mọi người kinh hô chung, giống như tinh tế cự hạm giống nhau nửa vòng tròn thạch đài liền như vậy rơi xuống đi xuống, kích khởi mấy thước cao bọt nước cùng mênh mang bụi mù, bóng đêm đều bao phủ không được giờ phút này ồn ào náo động, nhất long trọng tai nạn phiến cũng bất quá như thế. Diệp Hoài Diễm nói ưng chi xảo một giây sẽ sụp xuống, sau đó dây tiếp theo nó liền thật sự sụp. Chương 115 đệ 115 chương. Chương 115 rác rưởi văn giai mục. Phóng viên cuộc họp báo hiện trường chết giống nhau hiên tĩnh, nhưng phía sau cách đó không xa ao hồ vẫn như cũ có cự thạch rơi xuống, có sóng lớn cuộn cuộn. Đó là vô luận như thế nào cũng vô pháp bình ổn một hồi thai nạn. Phong phát sóng trực tiếp xẹt qua một tảng lớn rậm rạp dấu chấm than. Như không phải tận mắt nhìn thấy Không có người sẽ tin tưởng như thế. Trùng hợp sự thật sự sẽ phát sinh ở hiện thực. Nói sụp xuống liền sụp xuống. Diệp Hoài Diễm là thần sao? Vừa rồi còn đối Diệp Hoài Diễm đưa ra nghi ngờ Hoàng Chí Nghị. Giờ phút này sắc mặt đã trở nên cực độ khó coi. Hắn đương nhiên biết dùng để kiến tạo hương Chi xào vật liệu thép không có đạt tới đã định tiêu chuẩn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới SH đối với số liệu bóp méo lại là như vậy đại. Hắn nguyên tưởng rằng hưng Chi xào lại thế nào cũng có thể chống đỡ cái ba bốn năm. Hai nạn phát sinh đến quá đột nhiên. Thế cho nên liền hắn cũng không biết nên như thế nào xong việc. Ngồi ở dưới đài một người phóng viên ở hoàn hồn lúc sau theo bản năng ma hô, trên thế giới không tồn tại loại này trùng hợp. Diệp Tổng, người chân trước nói khách sạn sân phơi sẽ sụp, sau lưng nó liền thật sự sụp, ta không thể không hoài nghi ngươi ở bên trong động tay động chân. Loại trình độ này trùng hợp, nhất định không phải trùng hợp. Phong phát sóng trực tiếp không ít người đều ở phụ họa phóng viên cách nói. Trên thế giới thật sự không có khả năng có như vậy thần kỳ trùng hợp. Nó nhất định là nhân vi. hoàng trí nghị dị thường căng chặt mặt lập tức hòa hoãn xuống dưới hắn có thể từ góc độ này xuất phát làm sh chế tạo dư luận hướng phát triển nhưng mà diệp hoài diễm sớm có chuẩn bị hắn go go máy tính trên màn hình lớn liền xuất hiện ca mê già theo dõi quay chụp đến khách sạn bên trong sở hữu hình ảnh mỗi một cái tiểu trong ống vông đều biểu hiện khách sạn nội một góc không có người ở bên trong hoạt động không có bạo phá trang bị mấy đài máy bay không người lái hàng chụp đến hình ảnh cũng biểu hiện sân phơi thật là tự nhiên sụt xuống Sân phơi cùng khách sạn hàm tiếp địa phương bỗng nhiên vỡ ra một lỗ hổng, sau đó liền rất đi xuống. Đối mặt này đó thật khi giám sát đến hình ảnh, hiện trường phóng viên đã mất lời nói nhưng nói. Diệp Hoài Diệm gõ gõ bàn dài, tiếng nói trầm thấp, Diệp Thị Điền sản cùng trường Vinh tập đoàn trước sau đầu tư mấy ngàn vạn. Gần chỉ là vì bịa đặt SH chế sướng thép, chúng ta liền đem khách sạn nhân vi phá hư, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Lấy mấy ngàn vạn đầu tư ném đá trên sông, là chúng ta đầu góc có vấn đề vẫn là hỏi ra loại này vấn đề các ngươi đầu góc có vấn đề cầm mịt rổ phổn thẳng tắp đứng ở trong sân phóng viên lộ ra ăn phân giống nhau nan kham biểu tình ngôi ở hắn chung quanh phóng viên sôi nổi lộ ra nhẫn cười biểu tình ai sẽ lấy mấy ngàn vạn khai loại này vui lùa a húng chi sụp xuống sự kiện phát sinh sau diệp thị điền sản cùng trường vinh tập đoàn giá cổ phiếu khẳng định sẽ ngã diệp hoài diễm liền tính là được 30 năm nao tác động mạch cũng làm không ra loại này ngu xuẩn đến cực điểm sự phòng phát sóng trực tiếp người xem thực mau cũng bình tĩnh lại hơn nữa ý thức được sân phơi sụp xuống khẳng định không phải là diệp thị điển sản cùng trường vinh tập đoàn dẫn tới bọn họ thừa nhận không được như vậy tổn thất cho nên chân tướng đã thực rõ ràng diệp hoài diễm công bố chứng cứ thật là thật sự tạo thành sân phơi sụp xuống đầu sỏ gây tội chỉ có thể là sh nếu không diệp thị điển sản cùng trường vinh tập đoàn sẽ không bị buộc đến tự bạo trình độ tựa như hollywood hai nạn tảng lớn cảnh tượng hấp dẫn mấy trăm vạn người xem này tin rực gân bằng mau tốc độ truyền khắp cả nước thậm chí lan tràn đến nước ngoài Mặc dù đã là đêm tối, toàn xã hội chú ý vẫn như cũ kiếp nổ dư luận. Mỗi một nhà xã giao truyền thông đầu đề tin tức đều bị ương chi xảo sụp xuống chiếm cứ. Diệp Hoài Diễm nhìn chung quanh ở đây mọi người, sắc bén ánh mắt cũng xẹt qua Hoàng Chí Nghị lược hiện cứng đờ mặt, sau đó trầm giọng nói, ta kêu gọi quốc gia nghiêm tra việc này. Nếu không tra, giống ương chi xảo như vậy tai nạn còn sẽ lục tục phát sinh. May mắn chính là, chúng ta ngưng hẳn khai mạc nghi thức, sơ tán rồi khách khứa, bảo vệ rất nhiều người sinh mệnh. Nhưng may mắn sẽ không phát sinh ở mỗi người trên người. Tham dục là vô ngăn tẫn, tại đây loại tham dục thôi hóa hạ, nào đó ích lợi tập đoàn đã đánh mất nhân tính. Chúng ta đối mặt chính là một đám vô pháp vô thiên người, loại người này sẽ không vẫn luôn hoành hành đi xuống, bởi vì ta trước sau tin tưởng chúng ta sinh hoạt ở một cái pháp trị xã hội, pháp luật sẽ cho dư bọn họ nghiêm trị. Đi qua Diệp Hoài Diễm nhắc nhở, ngồi ở trong sân rất nhiều phóng viên mới bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ nguyên bản là ở tại ương Chi xào. Nếu lễ khai mạc không hủy bỏ. bọn họ rất có khả năng sẽ ở sân phơi thượng chụp ảnh ngắm phong cảnh sân phơi sụp xuống lúc sau bọn họ cũng đem cực kỳ bi thảm cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trong đầu trong lúc nhất thời nghĩ mà sợ sở khiến cho tinh thần trọng nghĩa thế nhưng hừng hực bốc cháy lên rất nhiều phóng viên lập tức liền cúi đầu bắt đầu sáng tác thảo phạt sh văn trường trên mạng dư luận cũng đều phi thường bén nhọn thả chứa đầy khó có thể bình phục phẫn nộ diệp hoài diễm mục đích đạt tới hắn đứng lên bình tĩnh mà nói ta sẽ đem vừa rồi hai bộ 3 dê động họa phát biểu ở trên mạng nếu đại gia không tin lương chi xảo sụp xuống là thấp kém vật liệu thép tạo thành liền thỉnh đưa ra nghi ngờ nhân xâm khảo động họa số liệu chính mình tiến hành tính toán ta hoan nên có người chỉ ra sai lầm của ta hắn quang lưng hướng ở đây mọi người thật sâu cúc một cung ở hắn dẫn rất hạ thần vân hạo đám người cũng đều đứng lên đồng thời không lưng cuộc họp báo như vậy kết thúc diệp hoài diễm hành tẩu ở ánh đèn huy hoàng mặt cỏ thượng bóng dáng như vậy đĩnh bạn nện bước như vậy trầm ổn đã xảy ra như vậy hai họa thật lớn hắn trước sau vẫn duy trì thường nhân khó có thể tưởng tượng chấn định văn giai mục nhìn tivi màn hình diệp tiên sinh tự đáy lòng cảm thán thật xoáy a diệp phôn hư lạnh một tiếng phản phất đối ca ca biểu hiện khinh thường nhìn lại đôi mắt lại nghiêng nghiêng mà nhìn tivi liêu tú lan đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại nàng là tới chiếu cô nữ nhi thuận tiện giám thị văn giai mục nhìn thấy văn giai mục phía trước nàng ý tưởng cùng diệp phú hoa giống nhau Nàng cũng hoài nghi cái này nữ hải là cái nào công ty phái tới gián điệp. Nhưng nhìn thấy chân nhân lúc sau, nàng nguyên bản kế hoạch tốt các loại dò hỏi phương thức thế nhưng đều xử không ra. Mặc danh, nàng chính là thích cái này lớn lên phi thường quen thuộc cô nương. Ngắn ngủn vài phút, liêu tú lan di động đánh vào vô số điện thoại. Nàng tất cả đều cắt đứt, sau đó gọi nhi tử điện thoại, hỏi hắn khi nào trở về, được đến trả lời là ít nhất còn muốn một vòng. Cuộc họp báo tuy rằng kết thúc. Khách sạn sụp xuống sau tàn cục còn cần bọn họ đi thu thập. Liêu Tú Lan hoàn toàn có thể lý giải nhi tử bận rộn, an ủi vài câu lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Lúc này, môn bị gõ văng lên, bên ngoài đứng diệp phú hoa. Vừa rồi ở phóng viên sẽ thượng còn tức giận tăng vào hắn, giờ phút này đã là đầy mặt suy sụp tinh thần. Đi vào phòng lúc sau, hắn hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói, đôi mắt cũng mất đi tiêu cự. Hắn đạo ý thức được, chuyện này không đơn giản. Tương chi xảo sụp xuống cố nhiên có thấp kém vật liệu thép vấn đề, nhưng này phê vật liệu thép là ai mua sắm? Mua sắm giả có biết hay không nơi này có vấn đề? Hắn có hay không tử giữa thu lấy ích lợi? Nếu đáp án là khẳng định, như vậy công ty bên trong cũng cần thiết tiến hành một vòng tra rõ. Công trình bộ cùng tài vụ độ người đều cần thiết theo dõi lên. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Diệp phú hoa trong óc đống nhiên toát ra những lời này, sau đó hắn liền đứng lên, vội vàng rời đi. liêu tú lan biết hắn ở lo lắng cái gì đảo cũng không giữ lại văn giai một thực chán ghét diệp tiên sinh phụ thân thấy người liền một câu thúc thúc đều không nghĩ tê phát sóng trực tiếp kết thúc nàng cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi một cái kênh một đám người tàn tật đứng ở trên đường băng chuẩn bị làm nhiệt thân vận động đây là tàn áo sẽ tiếp sóng nữ nhi biến thành người tàn tật lúc sau liêu tú lan nghiêm cấm trong nhà xuất hiện loại này hình ảnh vì chỉ là bảo hộ nữ nhi đã rách nát tôn nghiêm nàng bước nhanh đi lên trước Từ văn giai mục trong tay đoạt quá điều khiển từ xa, thay đổi một cái kênh. Văn giai mục đương nhiên minh bạch liêu tú lan bán khoan. Nhưng nàng cảm thấy loại này bảo hộ căn bản chính là không cần thiết. Nàng tráng lá gan đem điều khiển từ xa đoạt lại đây, lại đổi về tàn áo sẽ tiếp sóng. Nha, là 100 mét thi chạy, chúng ta quốc gia vận động viên đôi mắt nhìn không thấy. Có chút người tàn tật ở vì nước làm vẻ vang, có chút người tàn tật lại mỗi ngày đã ở trong nhà chuyện gì đều không làm. Văn Giai một nghiêng con mắt ngó Diệp Phồn liếc mắt một cái, lời nói có ẩn ý, người cùng người chi gian chênh lệnh như thế nào lớn như vậy à? Diệp Phồn thái dương gân xanh ngăn không được mà nhảy nhót. Người ở ánh xạ cái gì? Nàng lạnh lùng chất vấn. Liêu tú lan vương tay, âm thầm vỗ vỗ Văn Giai một bối. Loại này nhắc nhở là mịt mở, đồng thời cũng là thân mật. Không biết vì cái gì, nàng thế nhưng phi thường tự nhiên mà đem Văn Giai một trở thành thân nhân tới ở chung. Nếu đổi một người như vậy âm dương quái khí. nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình ta ở ánh xạ ngươi a văn giai mục nết miệng cười ra ra biểu tình thấy thế nào như thế nào thiếu tấu ngươi hiểu biết ta sao ngươi như thế nào biết ta cái gì chính sự cũng chưa làm ngươi mẹ nó ai a ai cho ngươi tư cách ở chỗ này châm chọc ta diệp phồn nghiến răng nghiến lợi mà nói đúng lúc này súng lệnh vang lên hoa quốc vận động viên xông vào đằng trước ngắn ngủn mười mấy giây lúc sau nàng đạt được quán quân TV vang lên một mảnh hoan hô tươi đẹp quốc kỳ cũng khoác ở trên người nàng văn giai mục chỉ vào tươi cười sán lạn vận động viên nói ta không trông cậy vào ngươi có thể giống nàng như vậy kiên cường dũng cảm nhưng ngươi ít nhất muốn cho chính mình sống được giống cá nhân ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì sẽ không nói liền câm miệng diệp phôn đã hoàn toàn bị chọc giận nhìn chằm chằm văn giai mục ánh mắt hung ác đến giống như dạ thú ngươi cùng ta tới ta mang ngươi đi làm chính xác sự văn giai mục mở ra cửa phòng khiêu khích hỏi ngươi dám không dám theo ta đi một chuyến Ngươi nếu là không dám liền tính Diệp Phồn chịu không nổi như vậy khiêu khích Nàng nhanh chóng hoạt động xe lăn hướng ngoài cửa đi đến lạnh giọng hỏi Đi nơi nào Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy Cùng ta tới là được Văn Giai Mục không có trả lời Liêu Tú Lan rất tưởng trách cứ cái này đối chính mình nữ nhi như vậy khắc nghiệt người Nhưng nàng nhìn xuống Nàng chính mình cũng không biết vì cái gì có thể nhìn xuống Số giờ lúc sau Văn Giai Mục đã mang theo Diệp Phồn cùng Liêu Tú Lan về tới thành phố S đứng ở tiền tâm nhụy tổ chức thẩm mỹ viện trước cửa đêm đã khuya thẩm mỹ viện cửa kính bị một phen đại khóa khóa bên trong không lượng đèn đen như mực một mảnh văn giai một hướng diệp phồn dơ dơ lên cằm, mệnh lệnh nói đưa tiền tâm nhụy gọi điện thoại làm nàng lại đây cho chúng ta massage ta biết ngươi có biện pháp làm nàng không cự tuyệt diệp phồn quên đầu cứng một đường muốn đánh văn giai một tâm mãnh liệt đến vô pháp áp lực nhưng mà giờ này khắc này nghe thấy nàng cuối cùng một câu chứa đầy thâm ý nói diệp phồn rồi lại kinh nghi bất định lên văn giai muộc rốt cuộc là người nào nàng tựa hồ biết rất nhiều bí mật những cái đó không có khả năng làm bất luận kẻ nào vạch trần bí mật giống cương châm giống nhau chát ở diệp phồn trong lòng nàng mạnh mẽ nuốt xuống đầy bụng tức giận đưa tiền tâm nhụy đã phát một cái tin nhắn làm tiền tâm nhụy cho các nàng massage kia quả thực là chê cười đương bảo mẫu mấy năm thời gian tiền tâm nhụy căn bản chưa làm qua một kiện hầu hạ người việc ở diệp phồn trước mặt nàng không phải bảo mẫu là tổ tông. Nếu tưởng đem tiền tâm nhụy kêu lên tới, Diệp Phồn không thể thiếu suất rất nhiều. Mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, cũng không biết tiền tâm nhụy lần này sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà Diệp Phồn nếu là không vâng theo văn giai một mệnh lệnh, đối phương liền có khả năng làm cho mẫu thân mặt nói toạc những cái đó xấu xí bất kham bí mật. Diệp Phồn bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Này đã không phải lần đầu tiên. Ở quá khứ mấy năm thời gian, nàng sớm thành thói quen một lần lại một lần bị buộc nhập tuyệt cảnh. Giống cái không có tôn nghiêm xúc vật bị người tùy ý sâu xé. Mắt thấy tin tức phát ra đi, Diệp Phồn Trừng hướng Văn giai Mục, đỏ đậm trong mắt che kín sâm hàn lệ khí. Nàng tưởng không rõ, trên thế giới này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều cùng loại tiền tâm nhụy cùng Văn giai Mục như vậy rắc rưởi. Chương 116 đệ 116 chương. Chương 116 ta hồ hán tam lại về rồi. Thẩm Mỹ viện trước cửa, Liêu Tú Lan là duy nhất một cái tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm người. Nàng hỏi, Văn giai Mục Người đem chúng ta đưa tới nơi này tới làm gì? Diệp Phồn khẩn trương mà nhìn về phía Văn Giai Mục, sợ hãi nàng nói một ít không tốt lời nói. Những cái đó bất kham bí mật, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Nhưng Văn Giai Mục chỉ là xua xua tay, không nói một lời, sau đó lấy ra di động biên tập một cái tin tức. Diệp tiên sinh, ta mang theo Diệp Phồn cùng Liêu A Di hồi thành phố S ngươi hôm nay buổi tối có thể trở về sao? Nàng bên này mới vừa đem tin nhắn phát ra đi, không quá vài giây. Diệp Hoài Diễm điện thoại liền đánh lại đây. Một mục, mục, phát sinh chuyện gì? Hắn tự nhiên mà vậy mà kêu ra cái này thân mật xưng hô. Diệp tiên sinh, ngươi trở về đi, chúng ta yêu cầu ngươi. Văn dai một túi đầu nhìn Diệp phồn tràn ngập hận ý hai mắt, tiếng nói khẽ run mà cầu xin. Một mục, mục, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Diệp Hoài Diễm ngữ khí trở nên khẩn trương lên. Từng chi xào sụp xuống, hắn có thể ở vô số ca mê ra trước mặt bảo trì chấn định, chính là nghe thấy nữ hài mang theo khóc nước nở thanh âm. Hắn lại ổn không được. Ngươi đừng đuổi theo hỏi, mau trở lại đi." Văn giai một nhỏ giọng nói, "Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không hướng Diệp tiên sinh xin giúp đỡ nàng, rốt cuộc vùng sở hữu ban khoăn, đem yếu ớt nhất một mặt lỏa lộ ra tới. Nàng yêu cầu Diệp tiên sinh, vì thế nàng liền nói như vậy. Nàng ái Diệp tiên sinh, cho nên nàng ở biểu đạt. "Tốt, hư, tất cả đều hướng Diệp tiên sinh rộng mở. Đây là mụ mụ hy vọng nàng có thể làm được dũng cảm đi. Nguyên lai like một mình cường căng không phải dũng cảm." Sợ hai thời điểm, bi thương thời điểm, bất lực thời điểm, hướng yêu nhất người xin giúp đỡ, đem chật vật nhất một mặt làm hắn thấy, cũng là một loại dũng cảm a Văn Giai một vớt ve trên cổ tay chuối hạt, nước mắt chậm rãi dũng đi lên. Thời gian vô số lần trọng trí, mang cho nàng không phải hỗn loạn, mà là có tự trọng sinh. Mỗi một lần mà sống lại, đều là linh hồn một lần lễ rửa tội. Diệp tiên sinh, Diệp Phồn cùng Liêu A-di hiện tại thật sự thực yêu cầu ngươi. Văn Giai Mộc tạm dừng một lát. Dùng cực kỳ không muốn xa rời ngựa khi nói, ta cũng thực yêu cầu ngươi, ta muốn gặp đến ngươi. Ngươi trở về hảo sao. Diệp hoài diễm tâm hòa tan. Mẫu thân rất cường thế, không có khả năng yêu cầu hắn. mỗi muội căm hận hắn, thấy hắn liền sẽ không chế không được cuồng táo cảm xúc, cũng không có khả năng nói ra loại này lời nói. Chân chính yêu cầu người của hắn chỉ có văn dai mục. Hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình bị không muốn xa rời, bị ái mộ, bị tin cậy. Loại cảm giác này giống vào đông sái lạc ánh mặt trời. mang cho hắn khó có thể miêu tả ấm áp linh hồn của hắn phảng phất tìm được rồi có thể cắm dễ một khối thổ địa chậm rãi khai ra tràn ngập sinh mệnh lực mầm Trung quanh là một mảnh ồn ảo. các loại máy móc ở rửa sạch khách sạn tàn cục ở vứt trong hồ cự thạch làm người phụ trách diệp hoài diêm thật sự rất bận rộn hắn cơ hồ liền ngủ thời gian đều không có nhưng hắn bước nhanh đi đến yên lặng địa phương ôn nhu nói một mục, mục ta lập tức quay lại người chờ ta Vừa rồi còn cho mẫu thân gọi điện thoại nói một vòng trong vòng đều cũng chưa về hắn, cắt đứt điện thoại lập tức liền mua một chương hồi chỉnh vé máy bay. Liều Tú Lan lắc đầu, thở dài nói, ai, nhi đại bất trung lưu a Văn giai một mặt đỏ, khoe miệng tươi cười lại che không được. Diệp Phôn lạnh lùng mở miệng, thật muốn không thông Diệp Hoài Diễm như thế nào sẽ thích người loại này là người. Người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Làm tiền tâm nhụy ấn cái ma làm sao vậy. Nàng nhà này thẩm mỹ viện vẫn là người đầu tư đâu. Một một người đừng cùng nàng so đo, nàng chính là miệng hư, nhưng nàng tâm không xấu. Liêu Tú Lan méo méo nữ nhi quay hàm. Văn Giai Mục lắc đầu, cười nói sẽ không. Nàng đương nhiên biết diệp phồn tâm không xấu, nếu không người này sẽ không ngồi xe lăn tử như vậy cao đường dốc lao xuống tới cứu chính mình. Thiên tâm nhụy ở tại thẩm mỹ viện phụ cận, thực mau liền đến. Nàng còn mang đến hai cái mát xa massage, hỗ trợ phục vụ Liêu Tú Lan cùng Văn Giai Mục. Liêu Tú Lan là thật sự mệt mỏi, ấn ấn liền đã ngủ. Văn giai Mục cùng Diệp Phồn ở một cái khắc mát xa trong phòng, cùng Tiền Tâm Nhụy câu được câu không mà nói chuyện hiếm. Ta gần nhất ở giảm béo, các ngươi nơi này có giảm béo nghiệp vụ sao? Tiền Tâm Nhụy nhìn nhìn Văn giai Mục đơn bạc dáng người, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nữ hải tử gầy còn tưởng gầy, một mặt theo đuổi cốt cảm, bằng không nàng giảm béo dược cũng sẽ không bán đến như vậy hòa bạo. Có, chúng ta nơi này bán ra một loại nước mỹ nhập khẩu giảm béo dược, ăn hai cái đợt trị liệu trên cơ bản có thể gầy 20 mươi cân. Ngươi muốn hay không thử xem? Ngươi nếu muốn ta đi giúp ngươi lấy hóa? Bao nhiêu tiền? Ngươi là phồn phồn bằng hữu, ta cho ngươi tính cái hữu nghị giới. Một cái đợt trị liệu bốn hộp, mỗi hộp 1.200, tổng giá trị là 4.800, ta cho ngươi tính 4.000. Nghe thấy lời này, nằm ở một khắc trương trên giường tiếp thu kỹ sư mát xa diệp phồn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Nàng dám đánh đố, kia cái gọi là giảm béo dược tuyệt đối không phải nước Mỹ nhập khẩu. phí tổn giới khả năng liền 50 đồng tiền đều không đến tiền tâm nhụy vì cái gì họ tiền bởi vì nàng chết đòi tiền a diệp phồn nghiêng con mắt nhìn về phía văn giai mục cũng không mở miệng nhắc nhở chó căn cho tiết mục nàng đặc biệt thích vậy ngươi cho ta tới 8 hộp đi ta cho ngươi chuyển khoản văn giai mục lấy ra di động nói tiền tâm nhụy lập tức mở ra thu khoản mã vui dạo rực mà thu 8.000. nghìn diệp phồn mang đến bằng hữu cùng nàng giống nhau xuẩn đơn giản như vậy đã bị cắt lấy một miếng thịt bắt được giảm béo dược lúc sau, Văn giai một thực mau liền kết thúc mát xa. Lúc gần đi, nàng hoàng di động đối tiền tâm nhụy nói, đã chế thế này còn vất vả các ngươi đi một chuyến, thật là ngượng ngủng. Ta giúp các ngươi điểm cơm hộp, các ngươi chờ một lát đi, cơm hộp tiểu ca thực mau liền đưa tới, là tuổi lửa nhớ nướng bờ bờ cỡ. Tuổi lửa nhớ là phi thường nổi danh một nhà tiệm đồ nướng, bên trong đồ vật phi thường ăn ngon, nhưng giá cả tương đương sang quý. Trời sinh tính tham lam tiền tâm nhụy thấy có tiện nghi nhưng chiếm. vội vàng cười hì hì đáp ứng xuống dưới ở trong lòng nàng văn giai mục đã là siêu việt diệp phồn thiên hạ đệ nhất ngốc bị người bán còn giúp nhân số tiền đâu liêu tú lan gọi tới diệp ra xe nhưng văn giai mục lại nói chính mình muốn mang diệp phồn đi ăn khuya ăn xong rồi lại trở về nàng ấn ấn diệp phồn bả vai diệp phồn chỉ phải miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói chính mình tưởng đi theo văn tỷ đi ăn một chút gì nữ nhi đã thật lâu không tham dự loại này xã giao hoạt động bên người nàng trừ bỏ tiền tâm nhụy căn bản không có nói chuyện được bằng hữu. Liêu Tú Lan hy vọng Nữ Nhi có thể buông quá khứ bắt đầu tân sinh hoạt, vì thế liền cười đáp ứng rồi. Liêu Tú Lan ngồi xe đi rồi, lại đem Diệp ra bảo mẫu xe kêu lên tới, làm tài xế đảm đương bảo Tiêu Hảo Hảo đi theo hai người. Văn Giai Mục đem Diệp Phồn đẩy mạnh trong xe, sau đó cùng đứng ở bên đường nhìn theo các nàng tiền tâm nhụy phất tay cáo biệt. Diệp Phồn cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy Văn Giai Mục thật mẹ nó ngủ. Đối với chính mình nàng lại là uy hiếp lại là áp bách. đối với tiền tâm nhụy cái loại này là người ngược lại thân thiết đến giống tỉ muội giống nhau. Tài xế quay đầu lại hỏi, Văn tiểu thư, Diệp tiểu thư, các ngươi muốn đi chỗ nào ăn khuya? Người đem xe chạy đến văn hối trung tâm, ở ven đường dừng lại. Văn giai một bước lên xe, cửa xe mới vừa quan trọng, nàng dạng cười nhạt khuôn mặt liền lập tức gầm trầm xuống dưới, tốc độ so xuyên kịch biến sắc mặt còn nhanh. Diệp Phồn liên tiếp xem nàng, trong lòng càng thêm khinh thường. Xe chạy đến một cái khu phố ở ngoài văn hối trung tâm. ngừng ở ven đường văn giai mục lấy ra tám hộp giảm béo dược gọi cục cảnh sát điện thoại ngồi ở một bên diệp phồn đang cùng tiền tâm nhụy thông qua hệ chặt giao lưu tiền tâm nhụy này nữ chính là ai mẹ ngươi giống như thực thích nàng đãi nàng thân thiết đến giống mẹ con diệp phồn ta mẹ đương nhiên thích nàng bởi vì nàng là diệp hoài diễm bạn gái ngươi ở nhà ta đương mấy năm bảo mẫu diệp hoài diễm có con mắt xem qua người sao Này nữ cho hắn đánh một chiếc điện thoại giải một cái tiểu. Diệp Hoài Diễm bên ngoài tỉnh đi công tác, vội đến muốn chết cũng đến lập tức gấp trở về. Đối Diệp Hoài Diễm tới nói, cảm tình là vô pháp bồi dưỡng, hắn thích chính là thích, thế nào đều thích, không thích chính là không thích, quản ngươi như thế nào liếm, hắn chính là không thích. Như thế nào đau đớn tiền tâm nhụy tâm, Diệp Phồn am hiểu sâu việc này. Qua ước chừng mấy chục giây, một cái tin tức nhảy lên màn hình, gần nhất ta thẩm mỹ viện mệt rất nhiều tiền, ngươi lại cho ta đầu 200 vạn đi. Ngày mai giữa trưa 12 giờ cần thiết đến trướ như thế nào đau đớn diệp phôn tâm tiền tâm nhụy cũng thập phần thuần thủ diệp phôn gắt gao nhìn chằm chằm này tin nhắn khuôn mặt nhân căm hận mà vặt mẹo đúng lúc này văn giai mục nói phiêu tiến nàng trong hai đối chính là ngươi nói cái loại này vi phạm lệnh cấm dự vật ăn nhiều sẽ chết người nàng một hơi bán cho ta tám hộp cái này lượng khẳng định là trí mạng tốt tốt cảm ơn các ngươi cảnh sát đồng chí địa chỉ là ít ít ít các ngươi nhanh lên lại đây diệp phôn há to miệng mở to hai mắt độ kinh ngạc mà nhìn về phía Vân Gia Mục. Nàng nguyên tưởng rằng Văn Gia Mục là tự cấp cái nào bằng Hưu gọi điện thoại, vạn lần không thể đoán được nàng ra cửa liền đem tiền tâm nhụy cấp cử báo. Nàng cái này kêu ngốc sao? Nàng nhưng quá giàu hoạt. Tài xế cũng kinh ngạc. Làm cho Diệp tiểu thư mặt báo nguy chảo nàng tốt nhất bằng Hưu, cái này Vân tiểu thư nên sẽ không đầu gốc có vấn đề đi. Cái này Diệp tiểu thư còn không nổi trận lôi đình. Tài xế khẩn trương không thôi mà nhìn về phía Diệp phồn, lại phát hiện nàng còn ở sững sở. nhưng thật ra văn giai mộc thấp giọng nói sư phó phiền thoái ngươi đem xe lặng lẽ khai hồi phía trước thẩm mỹ viện ta muốn nhìn cái náo nhiệt tài xế không biết nên đáp ứng vẫn là cự tuyệt đành phải dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía diệp phồn thẳng đến lúc này diệp phồn mới hốt hoảng mà nói khai trở về nhìn xem nàng thế nhưng không có bạo nộ cũng không có ngăn cản càng không có cùng văn giai mộc náo phiên nay kỳ quái hành động chọc đến tài xế lòng hiếu kỳ tăng gọn bảo mẫu xe ngừng ở khoảng cách thẩm mỹ viện không xa một cái hẻm nhỏ bởi vì là phố đối diện, mấy người không cần xuống xe cũng có thể rõ ràng mà thấy cửa hàng tình hình. Tiền Tâm Nhụy đang cùng hai gã kỹ sư nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng duỗi trưởng cổ nhìn xem bên ngoài, ngóng trông cơn hộp tiểu ca nhanh lên tới. Diệp Phồn lấy lại bình tĩnh, hỏi: ngươi vì cái gì muốn cử báo Tiền Tâm Nhụy? Bởi vì nàng ở phạm tội. Văn dai một thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Diệp Phồn, ngươi còn nhớ rõ ca ca ngươi ở cuộc họp báo thượng nói qua nói sao? Hắn trước sau tin tưởng chúng ta sinh hoạt ở một cái pháp trị xã hội. pháp luật sẽ nghiêm trị mỗi một cái kẻ phạm tội loại này tín nhiệm hẳn là chúng ta phổ thế giá trị quan có ánh lửa ở văn giai một đôi mắt nhảy lên vận mệnh chú định diệp phồn thầm nghĩ kia hẳn là chính nghĩa quang ta biết tiền tâm nhụy đối với ngươi làm cái gì văn giai một đống nhiên mở miệng diệp phồn sửng suốt một giây sau đó chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nói ngươi quả nhiên biết buôn bán vi phạm lệnh cấm dược vật cân nhắc mức hình phạt là 3 năm trở lên 10 năm dưới mười năm lúc sau Thiền tâm nhụy sẽ đạt được tự do. Nếu hiện tại ngươi cái gì đều không làm, ngươi nhược điểm sẽ vẫn luôn miết ở nàng trong tay. Chờ nàng ra tới, ngươi ngâm lại nàng sẽ như thế nào đối với ngươi. Văn Gai một nhìn phố đối diện, trầm rãi nói, nàng sẽ làm trầm trọng thêm mà xảo trá ngươi, hết sức có khả năng mà từ ngươi nơi này đoạt lấy tiền tài. Bởi vì nàng đã hai bàn tay trắng, mà ngươi là nàng duy nhất cứu mạng dâm dạ, nàng sẽ biến thành quỷ hút máu, ép khâu ngươi sở hữu giá trị lợi dụng. Nàng sẽ hủy diệt ngươi quãng đời còn lại Tan biến ngươi hết thể hy vọng Đừng tưởng rằng nàng ngồi tù liền tính Thái Bình Kia chỉ là ác mộng bắt đầu Diệp hôn, cảnh sát mau tới Ngươi sẽ như thế nào làm La là xúc ở trong xe đương một cái người nhắc gan Vẫn là dũng cảm mà chạm đi ra ngoài Đem thương tổn ngươi người đem ra công lý Ngươi trước kia là cánh trang phi công đi Ngươi dám không màng sinh tử mà vọt vào trời xanh Ngươi vì cái gì không dám đi ra ngoài Văn dai một kéo ra cửa xe nhảy xuống đi Hướng diệp Phồn vươn tay, Diệp Phồn, xuống dưới đi. Đây là ta nói chính xác sự. Diệp Phồn bị nàng miêu tả tiền cảnh dọa tới rồi, hận đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời, nàng cũng thân thiết mà minh bạch, những cái đó đáng sợ sự tất nhiên sẽ trở thành sự thật. Cung đường tiền tâm nhụy sẽ biến thành lung tung cắn người chó điên. Nhưng mà ở kinh hách rất nhiều, Diệp Phồn lại cảm giác được chính mình máu ở chậm rãi thiêu đốt, một loại bức thiết mong mỏi, một loại bùng nổ xúc động, thúc đẩy nàng nhìn về phía Văn Gai một vươn đôi tay, nắm lấy nảy đôi tay. Mau a này có lẽ là nàng cả đời bên trong chỉ có một lần được đến cứu vớt cơ hội không cần lại lùi bước bởi vì càng hắc cám càng tuyệt vọng ác mộng liền ở trước mắt qua ước chừng hơn một phút diệp phồn mới vươn lạnh băng mướp mồ hôi tay cầm thật chặt văn giai mổ cấm áp tay văn giai mục đem đầu thăm tiến trong xe động tình mà nói diệp phồn ngươi biết không có thể cứu vớt ngươi người chỉ có chính ngươi lời này không phải ta rót canh gà là chính ngươi nói ngươi thực dũng cảm ngươi vẫn luôn đều thực dũng cảm Ngươi vẫn là nguyên lai cái kia bay lượn ở trời xanh diệp phồn. Chương 117 đệ 117 chương. Chương 117 trừng phạt đúng tội. Chính mình vẫn là nguyên lai cái kia bay lượn ở trời xanh diệp phồn. Nghe thấy Văn Gai một nói, Diệp Phồn ngây ngẩn cả người. Nàng mảnh khảnh thủ hạ ý thức mà vướt ve không cảm giác hai chân, trong lòng ẩn ẩn có thứ gì ở xôn xao. Đúng lúc này, một trận cao vút còi cảnh sát tiếng vang triệt toàn bộ khu phố, sau đó liền có mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở thẩm mỹ viện cửa. Một đám cảnh sát không nói hai lời liền vọt vào đi, đem tiền tâm nhụy đám người khống chế lên, sau đó mở ra nhà kho kiểm kê vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Văn Giai Mục chỉ vào đại kinh thất sắc tiền tâm nhụy nói, ta điểm cơm hộp tới rồi. Biết rõ lôi thời, Diệp Phôn lại vẫn là đống nhiên nghĩ đến một câu khôi hài internet lưu hành ngữ, xong rồi, bậy bị quy. Này thật đúng là đưa nướng bờ bờ qua tới. Ai nói Văn Giai Mục là cái ngốc tử. Ai nói nàng đem chính mình bán còn giúp người khác đếm tiền. Hiện giờ xem ra, tiền tâm nhụy mới là cái kia bị bán còn tưởng rằng chính mình chiếm đại tiện nghi người. Phúc! Diệp Phôn che lại miệng, đột nhiên không kịp phòng ngửa mà cười nhẹ một tiếng. Văn dai một kéo kéo nàng tay, hỏi, đi ra ngoài sao? Đi! Diệp Phôn ném ra văn dai một tay, hoạt động xe lăn thông thả mà, lại cũng kiên định bất di mà đi ra ngoài. Gió đêm thổi tới trên mặt nàng, mang đến một ít xăng cùng đuổi mù hương vị. Cùng trời cao trong vắt hoàn toàn bất đồng, trong thành thị hoàn cảnh là ô trọc. Nhưng mà Diệp Phồn lại thứ cảm nhận được bay lượn cảm giác. Cái loại này chạy về phía tự do nghĩa vô phản cố, làm nàng sớm đã tắt nhiệt huyết lặng lẽ bốc cháy lên. Bị hai gã cảnh sát khống chế được tiền tâm nhụy thấy xuất hiện ở thẩm mỹ viện cửa Diệp Phồn, không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau đó nàng ánh mắt sáng lên, lập tức hô, Phồn Phồn mau cứu ta. Ta không biết này đó cảnh sát vì cái gì muốn bắt ta. ngươi chạy nhanh cho ngươi ba ba đánh một chiếc điện thoại, làm hắn lại đây xử lý một chút. Hắn là Diệp Thị Điền Sản Chủ tịch, hắn khẳng định có quan hệ đi. Tiền tâm nhụy cố tình tăng thêm Diệp Thị Điền Sản cùng Chủ tịch Tâm Đọc, ý đồ lấy quyền áp người. Ở nàng xem ra, Diệp Phồn có nhược điểm nắm ở trên tay nàng, giờ phút này khẳng định sẽ nghe nàng lời nói. Nếu là Diệp Phồn thực sự có báo nguy can đảm, nàng sớm 800 năm liền báo nguy, nơi nào còn dùng trở tới bây giờ. Nàng là danh viện thiên kim, nàng cũng không nghĩ làm đại chúng thấy nàng những cái đó ghê tẩm video đi. Diệp Phôn yếu đuối Đúng là tiền tâm nhụy dựa vào để sinh tồn suối nguồn. Nhưng mà lần này nàng liêu sai rồi. Diệp phồn hoặc xe lăn đi đến một người cảnh sát trước mặt, gàn từng chữ một mà nói, Cảnh sát đồng chí, ta muốn cử báo người này xảo trá làm tiền. Người nói cái gì? Tiền tâm nhụy kinh ngạc vạn phần mà hô lớn. Nàng quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Bị nàng tùy ý áp bức, khinh lục trêu đùa mấy năm lâu, hơn nữa cả đời đều cam tâm nàng gây dụng tiền diệp phồn, thế nhưng nói muốn cử báo nàng. diệp phồn nơi nào tới can đảm lúc này văn giai mục chậm rãi đi đến diệp phồn bên người cầm nàng lạnh băng tay cũng cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt vì thế tiền tâm nhụy minh bạch diệp phồn thay đổi nguyên với cái này không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân hôm nay hết thể đều là nàng chủ đạo đi không đợi tiền tâm nhụy nghĩ đến càng thâm nhập văn giai mục đi lên trước bay nhanh đoạt đi rồi đối phương di động đối với tiền tâm nhụy mặt cơ quơ giải khóa màn hình mạc cảnh sát đồng chí người này làm tiền chúng ta chứng cứ đều ở di động Các ngươi cẩn thận tra một cha xe biết. Văn giai một do dự một giây đồng hồ, sau đó liền bám vào một người nữ cảnh bên thai nhỏ giọng nói, nàng trong tay có ta mội mội bất nhã video, cho nên ta muội muội mấy năm nay vẫn luôn bị nàng khống chế được. Ta muội muội trước sau bị nàng xảo trá mấy trăm vạn đâu, cái này khẳng định là muốn ngồi tù đi. Nữ cảnh lập tức lộ ra cùng chung kẻ địch biểu tình, nghiêm túc mà nói, mức như vậy thật lớn. Kia khẳng định là muốn ngồi tù. Đi, đem người mang về trong cục điều tra. Đúng lúc vào lúc này, điều tra nhà kho các cảnh sát cũng đã trở lại, trong tay phân biệt ôm mấy cái cái dương, trong dương chứa đầy vi phạm lệnh cấm rực vật. Thiền tâm nhụy cái này là bắt cả người lẫn tăng vật. Nàng nổi điên giống nhau nhào hướng Văn Giai Mục, ý đồ đoạt lại di động, thấy Văn Giai Mục đem điện thoại cho cảnh sát, lại nhào hướng cảnh sát. Đó là nàng cây dụng tiền A. Nàng cả đời vinh hoa phú quý cùng cầm ý gì ngọc thực, tất cả tại di động. Diệp Phôn làm sao dám? Nàng sẽ không sợ xấu mặt sao? Nếu phóng viên đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài, nàng còn như thế nào là người? Diệp hồn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cử báo ta phía trước ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi thân phận? Ta nhất định phải cấp phóng viên gọi điện thoại tin nó ngươi. Ta muốn cho ngươi tiếng xấu lan xa. Diệp thị điền sản thiên kim đại tiểu thư bị người, còn bị chụp bất nhã video. Nếu không bao lâu cả nước nhân dân đều sẽ biết ngươi dèm pha. Tới rồi tình trạng này, tiền tâm nhụy còn không biết sai. còn ý đồ dùng ý hiếp đe dọa kia bộ đối phó Diệp Phồn. Diệp Phồn tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong mắt bốc hỏa. Nếu có thể, nàng thật muốn xé tiền tâm nhụy. Nhưng mà nàng hành động không tiện, chỉ có thể đem này đó bạo lực ý niệm cực hạn với trong đầu. Đúng lúc này, văn giai một giống đầu bạo nổ mẫu sư tử, bay nhanh thoán qua đi, hung hăng quăng tiền tâm nhụy một cái tác. Sinh sinh tử tử như vậy nhiều lần, nàng sẽ bức công lực tiến bộ, đánh người kỹ thuật cũng được đến nguyên vẹn rèn luyện nay một cái tắt thẳng đem tiền tâm nhụy đầu đều đánh thiên trắng nón ra mặt thực mau trồi lên năm cái đỏ tươi bàn tay ấn không biết xấu hổ người là ngươi đối mặt ngươi diệp phồn chỉ có một thân phận đó chính là người bị hại người bị hại có quyền lực hướng ngươi cái này làm hại giả lấy lại công đạo bị xâm phạm không phải rèn pha là bất hạnh sự văn giai một quay đầu lại đối thần sắc sợ hãi diệp phồn nói nếu người khác bởi vì ngươi bất hạnh mà công kích ngươi kia bọn họ cùng tiền tâm nhụy loại nhân cha này không có khác nhau Diệp phôn, ngươi sẽ để ý tiền tâm nhụy cảm thụ sao? Nàng mắng ngươi, ngươi sẽ cảm thấy khổ sở sao? Ta không để bụng nàng, ta cũng không cảm thấy khổ sở. Diệp phôn lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ để ý tiền tâm nhụy cảm thụ? Người này trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng khinh thường biết. Kia dơ bẩn tột đỉnh bản tính, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ đi tìm hiểu, bởi vì hiểu biết đến nhiều sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Văn dai một ngồi sổm Diệp phôn trước người, nhẹ nhàng nuốt ve nàng bị gió thổi loạn đầu tóc. lúc này đây diệp phồn không có tranh né cũng không cảm thấy kháng cự nàng bị người này lập lòe ánh sáng nhạt thâm thúy đôi mắt mê hoặc tại đây đôi mắt nàng thấy chính mình nhất đam mê tự do cùng trời xanh nàng đỗng nhiên cảm thấy thực may mắn đồng thời cũng cảm thấy quyến luyến thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được tâm sớm đã hóa thành cho tàn diệp hoài diễm vì cái gì sẽ yêu văn giai mục văn giai mục đem diệp phồn má biên tóc dối nhẹ nhàng đừng đến như sau thấp giọng nói này liền đúng rồi diệp phồn ngươi hẳn là nghĩ như vậy đối một cái đã gặp chịu như vậy bất hạnh nữ hải vẫn như cũ gây thương tổn cùng nhục nhãng người bọn họ bản chất cùng tiền tâm nhụy là giống nhau bọn họ đều là nhân cha nhân cha nói ngươi nghe nó làm gì không cần đem thời gian lãng phí ở rác rưởi trên người bởi vì rác rưởi nên vứt bỏ ngươi còn muốn minh bạch một chút tiền tâm nhụy hiện tại trừ bỏ mắng ngươi nàng cái gì đều làm không được từ nay về sau nàng liền phải ngồi tù đi nàng tiền không có nàng cửa hàng không có nàng danh dự không có nàng tiền đồ không có nàng dùng để khống chế uy hiếp ngươi đổ vật cũng không có nàng rốt cuộc vô pháp đối với người tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn cuối cùng mấy câu nói đó không nghiêng không lệch chính chính đâm trúng tiền tâm nhụy nhất trí mạng địa phương nàng đương nhiên biết bị quan tiến trong nhà lao lúc sau chính mình đem đối mặt cái gì cảnh sát nhất định sẽ đem những cái đó bất nhã video đều xóa rớt nàng đem vĩnh viễn mất đi uy hiếp diệp phồn lợi thế trừ bỏ hư trương thanh thế uy hiếp cùng ác độc dơ bẩn chửi rủa nàng xác cái gì đều làm không được Nếu Diệp Phồn không để ý tới nàng, nàng cũng chỉ là một cái ngảy nhót vai hề. Cái này văn giai Mục xem đến quá thấu triệt, hơn nữa tựa hồ cái gì đều không sợ hãi. Nếu nàng đem Diệp Phồn cũng biến thành giống nàng người như vậy, Diệp Phồn liền không có nhược điểm. Nghĩ đến đây, thiền tâm nhụy không khỏi ngừng thở nhìn về phía Diệp Phồn. Nàng hy vọng cái này nữ hải còn giống dĩ vãng như vậy yếu đuối, Nàng hy vọng nàng bị chính mình uy hiếp do đến. Nhưng là Diệp Phồn gắt gao nhìn trầm trầm văn giai Mục. Ứng đỏ đôi mắt dần dần trồi lên thủy quang nàng khóc chính là ánh mắt của nàng lại so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên nghị kia mạo nóng cháy ánh lửa sáng ngời trong mắt không lý do làm tiền tâm nhụy cảm thấy sợ hãi Văn giai mục dùng lòng bàn tay hủy diệt diệp phồn khỏe mắt nước mắt diệp phồn nâng lên cánh tay xoa xoa mặt sau đó dùng căm hận cùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía tiền tâm nhụy hung tợn mà nói ngươi tin nóng à ta tùy tiện ngươi như thế nào bảo ta nếu là chớp trước mắt tình ta cùng ngươi họ Hôm nay ta nói cái gì đều phải đưa ngươi đi ngồi tù. Ta còn muốn tự mình thượng đỉnh chỉ chứ ngươi. Ngươi tử ta nơi này lấy đi hết thảy, ta muốn ngươi toàn bộ nhổ ra. Thiền tâm nhụy ngươi xong rồi. Ngươi cả đời đều đừng nghĩ lại có xoay người cơ hội. Chờ ngươi từ trong nhà lao ra tới, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không tin chúng ta chờ xem. Nhìn Diệp Phồn không chút nào khiếp sợ khuôn mặt, thiền tâm nhụy hai chân mềm nhũng thế nhưng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Từ Diệp Phồn nơi này làm tiền tiền tài đối nàng tới nói là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới, nguyên lai like Diệp Phồn muốn đối phó nàng, thế nhưng cũng như thế dễ dàng. Chỉ cần khắc phục rất nội tâm sợ hãi, sau đó đánh một cái 110 là đủ rồi. Nhưng mà đối rất nhiều người tới nói, khắc phục sợ hãi vừa lúc là nhất khó khăn một chút. Đều là ngươi. Nếu ngươi không xuất hiện, Diệp Phồn sẽ không nổi điên. Ta giết ngươi. Mất đi lý trí tiền tâm nhụy không có công kích Diệp Phồn. ngược lại chiều văn giai mục đánh tới lưu trữ sắc bén móng tay đôi tay thẳng tắp mà dôi hướng văn giai mục cổ văn giai mục nâng lên chân liền tưởng phi đá vài tên cảnh sát lại kịp thời đem tiền tâm nhụy ân xuống tên kia nữ cảnh lạnh giọng nói ta nói cho ngươi chờ ngươi bị quan tiến câu lưu sở ngươi là không có khả năng cấp ngoại giới gọi điện thoại nếu ngươi sai sử do hỏi người giúp ngươi tản bất lợi với người bị hại tin tức ngươi nọ cũng sẽ đã chịu pháp luật nghiêm trị ngươi còn muốn cho cả nước nhân dân đều biết người bị hại sự ta xem ngươi thật là quá ngây thơ rồi tòa án thẩm vẫn là có thể bảo mật nếu người bị hại không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chúng ta này đó công kiểm pháp cơ cấu liền sẽ toàn lực bảo hộ nàng riêng tư ngươi lại là buôn bán vi phạm lệnh cấm dược phẩm lại là xảo trá làm tiền đề cập kim ngạch còn đều như vậy thật lớn ngươi ít nói cũng muốn ngồi mười mấy hai mươi năm lao được ngươi vẫn là cùng chúng ta hồi cục cảnh sát đi hôm nay buổi tối chúng ta suốt đêm không ngủ hảo hảo giúp ngươi bù lại một chút pháp luật tri thức Nữ cảnh méo tiền tâm nhụy cánh tay, thúc giục nói, đi, mang nàng trở về. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi rồi, Văn Giai Một cũng đẩy Diệp Phồn bước lên bảo mẫu xe, cùng đi cục cảnh sát ghi lời khai. Tài xế đã sớm cấp liêu tú lan đánh một chiếc điện thoại báo cáo tình huống, người nọ cũng ở vội vàng tới rồi trên đường. chương 118 đệ 118 trương, chương 118 người một nhà, cục cảnh sát. Văn Giai Một cùng Diệp Phồn một cái cử báo tiền tâm nhụy buôn bán vi phạm lệnh cấm dược vật. một cái cử báo tiền tâm nhụy xảo trá làm tiền, lại còn có đều là chứng cứ vô cùng xác thực. nay có cán tử hoàn toàn không có khó khăn, thâm đào một chút tiền tâm nhụy sau lương chế dược tập đoàn cũng liền có thể kết án. liêu tú lan đuổi tới cục cảnh sát lúc sau xảo muốn gặp tiền tâm nhụy. may mà tiền tâm nhụy bị nhốt ở phòng thẩm vấn, nếu không lại muốn lọt vào một phen tư đánh. thấy hai mẹ con ôm nhau khóc giống, văn giai một lặng lẽ rời đi phòng khách. dây nặng bóng đêm hơi hơi lộ ra một chút khinh bạc nắng sớm. Bất chi bất giác thế nhưng đã là dạng sáng năm điểm. Văn giai mục ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, sau đó liền đi tìm chuyên án tổ cảnh sát. Qua ước chừng mười mấy phút, nàng mang theo một bộ di động cùng một nổ thẻ phục một lần nữa trở về. Diệp Phồn đã đình chỉ khóc thút thít, Liêu Tú Lan đang dùng khăn giấy giúp nàng lau nước mắt. Thấy Văn giai mục đi vào tới, hai người đều lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Diệp Phồn, đây là tiền tâm nhụy di động, bên trong có người video. Văn giai mục đem điện thoại bày biện ở trên bàn. lại đem laptop đẩy đến diệp phồn trước mặt tiếp tục nói đây là tiền tâm nhụy vân không gian bên trong có video sao lưu cảnh sát đồng chí nói muốn giúp ngươi đem mấy thứ này xóa rớt ta cảm thấy vẫn là giao cho ngươi thân thủ xóa rớt tương đối hảo ngươi tới văn giai mục đem con chuột nhét vào diệp phồn trong tay trong mắt tràn ra ôn nhu cổ vũ diệp phồn ngốc lăng một hồi lâu mới ý thức được văn giai mục muốn cho chính mình làm cái gì nàng có thể đem này đó xấu xí dơ bẩn ghê tởm đồ vật xóa rớt sao Nàng mong mỏi vô số cái ngày đêm hy vọng xa vời, rốt cuộc có thể thực hiện sao. Đương ngày này đã đến thời điểm, Diệp Phồn thế nhưng là không thể tin được. Văn Giai một sờ sờ nàng mặt, thúc giục nói, mau xóa, a, còn chờ cái gì? Cảnh sát đồng chí bên kia sẽ có một cái sao lưu, nhưng đó là vì thượng đỉnh thời điểm đương chứng cứ dùng. Chờ phán quyết xuống dưới, sao lưu cũng sẽ hoàn toàn xóa rớt. Diệp Phồn, ngươi tự do. Ngươi không phải sợ, cảnh sát đồng chí là có thể tin tưởng. diệp phôn không có sợ hãi nàng chỉ là bị thình lình xảy ra kinh hỉ làm cho chân tay luống cuống nàng sừng sốt hảo sau một lúc lâu mới tiếp nhận con chuột dùng sức cấn xuống dập nát kiện sau đó nàng nắm lên tiền tâm nhụy di động đem sở hữu video đều xóa rớt có cái gì trầm trọng đồ vật từ nàng trong thân thể rời khỏi lại nhét vào mặt khác một ít ấm áp nóng cháy tiêu nàng nhịn không được cảm động rơi lệ đồ vật nàng ném xuống di động bỗng nhiên ôm lấy văn giai mục nàng càng ngày càng gấp mà ôm lấy người này ở đối phương bên thai nghẹn ngào nói nhỏ cảm ơn ngươi văn giai mục ngươi đã cứu ta văn giai mục nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa diệp phồn cái ốc cười khẽ mở miệng ta đã nói rồi có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi tiền tâm nhụy là ngươi thân thủ chảo video cũng là ngươi thân thủ xóa ngươi mới là nhất dũng cả người diệp phồn còn không kịp khóc thành tiếng đã bị trọc cười văn giai mục ngươi nói chính là nói cái gì ngươi đem ta đương tiểu hải tử không sao cái gì nhất dũng cảm người a nói như vậy lời nói hảo hấu chí Văn dai một buồn bực mà nắm nắm Diệp phồn đầu tóc, hồi dối nói, người mới ấu trĩ. Liêu Tú lan lại khóc lại cười mà ôm lấy hai người, không ngừng nỉ non, các ngươi đều là hảo hải tử, các ngươi đều rất tuyệt. Hết thể đều đi qua, về sau các ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Đừng khóc, chúng ta ai đều không chuẩn khóc, hôm nay muốn cao hứng. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng sớm đã rơi lệ đời mặt. Diệp Hoài Diễm không biết khi nào xuất hiện ở phòng khách cửa, đen nhánh đôi mắt đồng dạng rung động lệ quang. hắn không nghĩ tới văn giai mục đem chính mình tiêu trở về thế nhưng là vì loại sự tình này các nàng quả nhiên thực yêu cầu hắn nếu hôm nay hắn không ở kia sẽ trở thành hắn cả đời tiết nuối. nghĩ như vậy diệp hoài diễm chậm rãi đi vào đi đem ôm ở bên nhau ba người ôm lấy sau lưng đống nhiên dán lên một cái ấm áp cường kiện thân thể văn giai mục có chút bị dọa đến nồng đậm một chất hương khí thực mau liền đem nàng vây quanh cũng quần quận không ngừng mà truyền lại cảm giác an toàn nàng lập tức liền nhận ra người tới quay đầu lại mềm làn điệu hô một câu Diệp Tiên Sinh. Diệp Hoài Diêm thấp giọng đáp lại, ấy này nói nhỏ, thực xin lỗi, ta đã tới trường. "Không muộn, một chút đều không muộn." Văn Jae một xoay người chặt chẽ ôm lấy Diệp Tiên Sinh eo. Chỉ cần Diệp Tiên Sinh còn trên thế giới này, như vậy hết thảy đều không tính vãn. Phía trước mỗi một lần, bọn họ luôn là ngươi sớm một bước, ta vãn một bước mà đàn sen rời đi. Muốn ở bên nhau, tựa hồ vĩnh viễn đều là một loại hy vọng xa vời. Chính là hiện tại Bọn họ đều còn sống, bọn họ có thể ôm, có thể biểu đạt, cũng có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Văn Giai một ngẩng đầu nhìn về phía Diệp tiên sinh, đại ma sáng ngời mắt tròn xoe tràn ra nồng đậm vui sướng cùng không muốn xa rời. Bị ấy nấy cha tấn đến ngũ tạng đều đốt Diệp Hoài diễm, đông nhiên liền cảm thấy dễ chịu một ít. Chẳng sợ ở nhất thống khổ thời khắc, chỉ cần người này còn ở, hắn tựa hồ liền có thể vẫn luôn chống đỡ đi xuống. Hắn xoa xoa Văn Giai một đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Phồn, hé miệng tưởng nói khiếm nói. Là hắn không có bảo vệ tốt mội mội mới có thể làm nàng ở gặp đến như vậy thương tổn lúc sau còn yên lặng nhẫn mại liên tục tra tấn. Hắn tội đáng chết và lần. Nhận thấy được Diệp tiên sinh mau bị chịu tội cảm bao phủ, văn giai một vội vàng khắp Diệp Phồn một phen, lại hướng đối phương nháy nháy mắt. Hai người rõ ràng vừa mới nhận thức, vốn nên phi thường xa lạ, nhưng gần chỉ là một ánh mắt truyền lại cũng đã sinh ra phi phàm ăn ý. Diệp Phồn biết Văn Giai Mục muốn cho chính mình nói cái gì. Nữ nhân này muốn cho nàng đi an ủi ca ca. Chính là loại này thời điểm, nhất yêu cầu an ủi người chẳng lẽ không phải nàng sao. Chính là có biện pháp nào đâu. Diệp Phồn vô pháp cự tuyệt Văn Giai Mục không tiếng động thần cầu, bởi vì người này là Văn Giai Mục A. Hú hồ Văn Giai Mục làm nàng nói những lời này đó, vừa lúc cũng là Diệp Phồn chính mình từng nói. Đừng nói thực xin lỗi. Diệp Phồn giơ lên tay ngăn trở đang muốn mở miệng Diệp Hoài Diễm. Nếu ngươi một hai phải nói, kia mấy năm nay ta không ngừng thương tổn ngươi, ta cũng muốn nói xin lỗi. Ca, ngươi biết đã trải qua này một chuyến, ta lớn nhất cảm thụ là cái gì sao? Diệp Phôn nắm lên tiền tâm nhụy di động, cử cao lúc sau lại tùy ý mà ném xuống. Sau đó nàng nhẹ nhàng mà cười, ngươi xem, đây là ta hôm nay hiểu được, ta muốn vứt bỏ qua đi, mở ra tân sinh hoạt. Ca, ta buông xuống, ngươi cũng buông đi, chúng ta trở lại cái gì cũng chưa phát sinh thời điểm, chúng ta hòa hảo đi. ta hận quá ngươi nhưng ta còn là thực cái ngươi thương tổn ta chính là những cái đó người xấu cùng ngươi không quan hệ ta chỉ là quá mức yếu đuối yêu cầu đem chính mình thống khổ tìm một người tới gánh vác ta mới là phải nói thực xin lỗi người kia nhiều năm như vậy cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố cùng khoan dung diệp phôn triển khai hai tay nhìn lên diệp hoài diễm đôi mắt chậm rãi thấm ra lệ quang diệp hoài diễm không có một giây đồng hồ do dự lập tức liền đem mội mội gắt gao ôm vào trong ngực không nói thực xin lỗi Cũng không nói cảm ơn. Chúng ta là người một nhà. Lời nói mới ra khẩu, tiếng nói liền nghẹn ngào. Hai anh em yên lặng ôm nhau, lẳng lặng rơi lệ. Giờ khắc này, bọn họ chờ đến lâu lắm lâu lắm. Văn giai một bỏ qua một bên đầu dùng tay háo xoa xoa đỏ bừng khỏe mắt. Thấy nàng cảm động bộ dáng, Liêu Tú Lan liền đi lên trước cho nàng một cái ôm. Liêu Tú Lan vốn định đối cái này dũng cảm thiện lương nữ hài nói một câu cảm tạ nói, chính là miệng mới vừa mở ra rồi lại nhắm lại. Không nói thực xin lỗi. cũng không nói cảm ơn, chúng ta là người một nhà." mặt Danh nàng lại có ý nghĩ nhi tử nói. Đối cái này nữ hải, nàng thật sự tưởng hảo hảo yêu thương nàng, đúng là yêu thương chính mình nhi nữ. Mắt thấy bên ngoài thiên đều trắng, chim chóc cũng đứng ở cách đó không xa trên cây giễu rít mà kêu to, văn giai một không thể không ra tiếng đánh gậy hai anh em, cái kia, đã mau 6 giờ, chúng ta trở về đi. Đúng đúng đúng, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Tối hôm qua thật đủ lăn lộn người, chúng ta ai cũng không ngủ. Liêu tú Lan vội vàng đi lên trước kéo tún một đôi nhi nữ, đi đến bên ngoài, thấy phố đối diện bữa sáng cửa hàng đã sáng lên đèn, triển khai quầy hàng. Văn Gai Mục đề nghị nói, chúng ta ăn cơm sáng lại trở về đi. Ta có điểm nói bụng, ta cũng nói bụng. Diệp Phun xoa xoa giống tuyết bụng. Diệp Hoài Diễm Yên lặng dắt Văn Gai một tay, mang nàng xuyên qua sáng sớm yên tĩnh đường phố, đi hướng lồng hấp mạo màu trắng xương ngủ bữa sáng cửa hàng. đẩy nữ nhi đi ở mặt sau liêu tú lan thấy chính là một bức tràn ngập pháo hoa hơi thở hình ảnh cao lớn nam nhân chặt chẽ lôi kéo nhỏ sinh nữ hải cùng nhau bước chậm ở Toái kim giống nhau nắng sớm nữ hài đỏ bừng gương mặt nam nhân liền rũ mắt nhìn này trương tiểu diễm mặt lộ ra nhạt méo lại hạnh phúc tươi cười có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như vậy ít lặng thả lỏng toàn thân đều quanh quẩn hy vọng quang mang như tử liêu tú lan không dám hồi tưởng bởi vì qua đi không xong đến như là một cái ác mộng may mà văn giai mục tới Vì thế ác mộng cũng được đến chung kết. Mẹ, ngươi xem hai người bọn họ xứng không xứng Diệp Phôn bỗng nhiên nói. Liêu Tú Lan mặc không lên tiếng, đầu quả tim lại đang rung động. Nàng cũng cảm thấy kia hai người thực xứng đôi. Ngươi còn muốn cho bối lâm na cùng ta ca kết hôn sao? Ta không thích bối lâm na, nàng quá giả. Ta cảm giác nàng không phải thật sự thích ta ca. Diệp Phôn thiết miệng lộ ra khinh thường biểu tình. Liêu Tú Lan bay nhanh phủ nhận, chỉ cần ngươi ca không muốn, ta khẳng định sẽ không buộc hắn. Hắn thích ai liền cưới ai, ta không ngăn trở. Trước kia ta là xem hắn không có kết hôn tính toán, có điểm cấp, liền tưởng giúp hắn tìm kiếm tìm kiếm. Người ánh mắt quá kém, vẫn là ta ca ánh mắt hảo. Diệp phun phun tào một câu, thấy văn dai mục lấy ra di động tựa hồ tưởng quét mã trả tiền, nàng vội vàng cởi ra dày, từ miếng độn dày nhảy ra 500 khối tiền mặt, hào sảng mà nói, các ngươi đừng mua đơn, hôm nay ta mời khách. Này đó dùng để rời nhà trốn đi tiền, nàng về sau không bao giờ yêu cầu. diệp hoài diễm chọn cao đôi lông mày nhìn muội muội. văn giai mục tiếp nhận này số tiền đặt chóc mũi nghe nghe sau đó hài hước mà nói ai các ngươi ngửi được cái gì mùi lạ không có hào xú a người mười xú người mười xú văn giai mục ngươi đừng chạy ngươi đứng làm ta đánh một chút diệp phồn hoạt xe lăn đuổi theo đi hai người vòng quanh diệp hoài diễm xoay vòng vòng một bên chuyển một bên cười chung bạc tiếng cười hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý nếu không phải thật sự vui vẻ ai mặt sẽ tản mát ra như thế nhu hỏa tươi đẹp con mang liêu tú lan thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng vui sướng mà cười bao phủ ở bọn họ người một nhà đỉnh đầu khói mù thật sự triệt triệt để để tan đi diệp hoài diễm ôm văn giai mục một bàn tay xoa xoa nàng cái ốc, một bàn tay phủng trụ nàng ngừng đỏ mặt nhẹ nhàng vớt ve trong mắt là thuần nhưng mà lại nùng liệt yêu say đắm Hán tưởng hắn yêu văn giai mục không thể tự kiềm chế thấy diệp phồn vươn tay muốn đánh văn giai mục diệp hoài diễm lập tức nắm lấy mọi mọi thủ đoạn Thấp giọng nói, hảo, đừng náo loạn, nàng cùng ngươi nói giỡn. Phi, ngươi trọng sắc khinh mội. Ta quả nhiên không nên cùng ngươi hòa hảo. Diệp Phồn ngược lại chụp đánh Kaka, tươi cười lại càng vui vẻ. Cãi nhau hầm ý mới là người một nhà sao. chương 119, Nhã Văn ta ngả bài. chương 119 Nhã Văn ta ngả bài. Ăn xong bữa sáng, Văn dai một ngồi ở Diệp Phồn bảo mẫu trong xe nhẹ nhàng xoa hơi đột bụng nhỏ. Trong lòng họa lớn giải quyết lúc sau, nàng tâm tình quá thả lỏng. lập tức liền ăn nhiều, Diệp Phun cũng ở xoa bụng, hai người song song ngồi, thỏa mãn biểu tình cùng lười biếng động tác đều giống nhau như lúc. Ngoài cửa sổ xe chiếu tiến thiện kim sắc kia nắng ban mai, làm các nàng mỹ lệ khuôn mặt tản ra hơi hơi vầng sáng, tinh tế lông tơ hiện ra ở tinh xảo hình dáng thượng, như vậy ôn nhu đáng yêu. Ngồi ở ghế điều khiển phụ Diệp Hoài Diễm không ngừng quay đầu lại nhìn xem hai người, khoe miệng thỏa mãn tươi cười trước sau chưa từng đậm đi. Ưng Chi xào sụp xuống đối Diệp Thị Điền sản tới nói có thể nói kinh thiên động địa đại sự. Ở vào cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới tâm tình của hắn thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng sung sướng. Tựa hồ sở hữu vất vả đều không hề là khổ, mà là vì bảo hộ chân ái người sở cần thiết làm ra nỗ lực. Ngôi ở đệ nhị bài liêu tú lan chú ý tới nhi tử liên tiếp trộm vọng lại đây tầm mắt, không cấm nhấp môi cười. Nàng cho rằng nhi tử cùng nữ nhi có lẽ cả đời đều đi không ra thai nạn xe cộ mang đến bóng ma, nàng cho rằng thống khổ cùng áp lực sẽ cùng với bọn họ cả đời. Chính là hiện tại hết thể đều qua đi Cảm tạ ông trời an bài trận này tương nộ Trong xe ai cũng không nói chuyện Chính là đưa tình ôn nhu lại quanh quẩn Ở mỗi người chung quanh cùng với đáy lòng Diệp phồn xoa nhẹ trong chốc lát bụng Cảm thấy mệt mỏi liền đem văn giai một tay kéo lại đây Đặt ở chính mình trên bụng Văn giai một, một câu không hỏi liền như vậy tự nhiên mà vậy mà giúp diệp phồn xoa nổi lên bụng nhỏ Diệp phồn thấp thấp lời Đông nhiên tiến đến văn giai một bên thai nói Ngươi cho ta đại tẩu được không? Văn Giai Mục đôi mắt trận lên một cái trước mắt, sau đó cả khuôn mặt liền đều thiêu đến đỏ bừng. Nàng vội vàng che lại Diệp phun miệng, tiểu tiểu thanh mà cảnh cáo, ngươi đừng nói bậy. Sau đó làm tặc giống nhau nhìn về phía hàng phía trước Diệp tiên sinh. Hiện tại còn không phải thổ lộ thời điểm, quá nhanh. Diệp hoài diễm hết sức chuyên chú mà nhìn con đường phía trước, tựa hồ vẫn chưa chú ý tới hai cái tiểu cô nương nói chuyện. Văn Giai Mục không khỏi ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà nàng vẫn chưa phát hiện. Diệp Hoài Diễm lỗ thai cũng chậm rãi bò lên trên một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Diệp phôn chớp chớp mắt, lắc đầu, ý bảo chính mình sẽ không nói bậy, văn dai một lúc này mới bung ra che miệng tay. Vì giảm bớt xấu hổ, nàng lấy ra di động đăng nhập trang web, muốn nhìn xem ưng chi xảo sụp xuống sau mới nhất dư luận hướng đi. Gần chỉ là một đêm qua đi, trên mạng liền nhiều rất nhiều tương quan văn chương cùng thiệp. Cơ hồ mỗi một nhà tin tức truyền thông đầu để đều là tin tức này. sh sa giao bộ môn lập tức sát tiến cái này cái cỏ ồn ào dư luận tràng bắt đầu các loại bôi nhỏ cùng tẩy trắng cùng phía trước giống nhau bọn họ tưởng đem sân phơi sụp xuống quy tội với diệp tiên sinh thiết kế khuyết tật bọn họ còn viết một thiên bài pta phân tích sân phơi phản trọng lực kết cấu là cỡ nào không ổn định cũng tiêu tiền thỉnh các đại doanh tiêu hào tiến hành đăng lại này thiên bài pta trích dẫn rất nhiều phức tạp số liệu cùng khoa học phân tích bên ngoài người đi đường xem ra kia khẳng định là rất có thuyết phục lực nhưng là thực mau SH hết thể nỗ lực liền đều hóa thành bọt nước. Thế giới kiến trúc đại hội ban tổ chức, cũng chính là phía trước đem thế giới kiến trúc giải thưởng lớn ban phát cấp diệp tiên sinh những người đó, thỉnh quốc tế thượng nhất nổi danh toán học gia, vật lý học gia, cùng với kiến trúc học gia, đối ương chi xảo thiết kế bản thảo cùng SH cấp gia vật liệu thép tham số tiến hành rồi cực kỳ nghiêm cẩn kiến mô cùng tính toán. Sau đó những người này sôi nổi đến ra một cái kết luận, nếu vật liệu thép tham số chưa bị bong méo như vậy ương chi xảo ở trong vòng trăm năm đều không thể sụt xuống còn có thể chống đỡ cựu cấp trở lên động đất nếu vật liệu thép tham số làm bóp méo hơn nữa chân thật số liệu là tôn dư hải cấp ra những cái đó như vậy ương chi xảo đích xác sẽ ở kiến thành lúc sau không lâu liền gặp phải sụp đổ cấp gia trở lên kết luận người có rất nhiều người đoạt giải nobel có rất nhiều quốc tế đứng đầu đại học trung thân giáo thụ có rất nhiều từng người lĩnh vực vương giả bọn họ nói liền nhất quyền uy khoa học cơ cấu cũng không dám phản bác huống chi là phổ la đại chúng Quyền uy thường thường là bị thần hóa. Quyền uy giả phát biểu ngôn luận, đối tuyệt đại bộ phận người tới nói cung cấp với chân lý. Giúp Diệp Hoài Diễm nói chuyện những người này quá mức Quyền uy, thế cho nên bọn họ phủ một phát thanh, dư luận liền hoàn toàn thiên hướng Diệp Hoài Diễm một phương, mà SH bên kia thế nhưng hoàn toàn đã không có sức chống cự. Bọn họ có thể tìm được nhà khoa học lại như thế nào lợi hại, sợ là cũng so ra kém này nhóm người một phần vạn. Hùng chi bọn họ vốn dĩ liền đối số liệu làm bốc méo. Chỉ cần là hơi chút hiểu một chút chuyên nghiệp tri thức người đều có thể nhìn ra vấn đề. Chuyên án tổ còn đang đi tới thành phố S trên đường, nhưng điều tra kết quả tựa hồ cũng đã mền quan luận định rồi. Trước đây, Diệp Tiên Sinh là bị cường ấn nhận tội cái kia, hiện tại lại đổi thành h đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn báo ưng khó chịu sao. Văn dai một đếm đếm trên mạng có bao nhiêu đại ngưu ở giúp Diệp Tiên Sinh nói chuyện, số xong lúc sau nhịn không được liễu lưới. Diệp Tiên Sinh ngươi xem, thật nhiều nhà khoa học ở giúp ngươi làm chứng đâu Ngươi thiết kế hoàn toàn không có vấn đề. Đại gia hiện tại đều ở công kích KH, thủ đô Phái tới chuyên án tổ cũng đã ở trên đường. Những người này quá nhiệt tâm. Văn Giai Mục đem điện thoại đưa cho Diệp tiên sinh, muốn cho hắn thả lòng lại. Diệp Hoài Diêm tiếp nhận di động nhìn nhìn, lại đệ hồi đi, khẽ cười nói, bọn họ không phải nhiệt tâm, mà là đã chịu thế giới kiến trúc đại hội ban tổ chức nhờ làm hộ. Phía trước đại hội đem thế giới kiến trúc giải thưởng lớn cấp cho ta, ngày hôm qua ta cho bọn hắn phát biểu kiện. Làm cho bọn họ vì cái này giải thưởng danh dự cùng quyền uy tính làm một ít nỗ lực. Nếu ta thiết kế bị phủ định, kia cái này giải thưởng cũng sẽ đã chịu nghi ngờ. Vì ta phát ra tiếng chính là vì bọn họ chính mình phát ra tiếng, bọn họ nhất định sẽ tận lực. Hiện tại hiệu quả ra tới. Bắt được di động lúc sau, văn giai một lại lần nữa nhìn nhìn trên mạng che trời lấp đất đại như nhóm phát phân tích văn trường, cảm giác lại trở nên không giống nhau. Thần kế bộ bắt đầu tra rõ sở hữu chứng ngục, liêu tú lan tự thân xuất mã. rửa sạch rất chính mình liên can thân thích, bọn họ tham ô công khoản cũng đều bị tất cả truy hồi, còn có mấy người sẽ bởi vậy mà ngồi tù. Có liêu tú lan đại nghĩa diệt thân ở phía trước, thần kế bộ càng thêm sấm rền gió cuốn. hắn quay đầu lại nhìn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh nữ hải, ôn nhu nói, không đúng, người lợi hại nhất là ngươi. Nếu không phải ngươi đem tôn dư hải tìm ra, chúng ta không có khả năng nắm giữ quyền chủ động, thế cục sẽ trở nên hoàn toàn không giống nhau. Diệp thị điền sản cùng trường vinh tập đoàn đều sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. văn giai mục ngươi mới là phía sau màn anh hùng văn giai mục tưởng đem hoàng Chí nghị là diệp phú hoa tư sinh tử sự nói cho diệp tiên sinh cùng liêu tú lan lại không biết nên như thế nào mở miệng lúc này đây nàng nói như thế nào nàng lại như thế nào tin tức linh thông cũng không có khả năng liền nước ngoài phát sinh sự đều biết huống hồ liêu a di hoạn có bệnh tim nếu nàng tìm từ không tốt làm hại liêu a di bệnh phát kia nàng là thật sự không mặt mũi tái kiến diệp tiên sinh nguyên lai loại này đầu quả tim ngăn không được rung động Cũng không khi vô khắc không ở khát cầu nhìn thấy Văn Giai Mục, nhìn thấy lúc sau vô cùng vui sướng, nhưng mà vui sướng rất nhiều rồi lại cảm thấy không đủ thỏa mãn cảm giác, chính là Luyên Ai A. Văn Giai Mục chỉ vào bạn tốt dày đặc quần thâm mắt nói, tham ô công khoản bổ không trở lại, ngươi buổi tối ngủ không yên đi. Vui sướng mà lại ái mội bầu không khí ở hai người chi gian lan tràn, chọc đến Diệp Phồn liên tiếp phiến cái mũi. Thấy nàng ngập nước, sáng lấp lánh mắt to cùng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Diệp Hoài Diễm không khỏi trầm giọng cười nhẹ nguyên lai người lợi hại nhất là ngươi a diệp tiên sinh nàng tự đáy lòng cảm khái lần trước nàng mang diệp phồn đi bắt tiền tâm nhụy còn có thể nói chính mình là ở tiền tâm nhụy thẩm mỹ viện làm mát xa thời điểm không cẩn thận nghe lén đến tiền tâm nhụy ở cùng người trong nhà gọi điện thoại trong lúc vô ý tiết lộ xảo trá diệp phôn sự văn giai mục chỉ là phùng mặt đã cảm thấy không được vì thế vội vàng đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong khử tay giống cái trứng tôm giống nhau còn tròn diệp phôn cái này tiểu ác ma nói chuyện vẫn là như vậy không có ngăn cản bị Diệp Tiên Sinh khen làm anh hùng, Văn giai một cao hứng đến cả người đều phiêu. nàng không có cô phụ mẫu thân kỳ vọng, trở nên dũng cảm. nàng cũng không có làm dưới chín suối phụ thân thất vọng. loảng xoảng một tiếng vang lớn quấy nhiễu quán cà phê mọi người, nóng bỏng cà phê theo mặt bản tùy ý giàn rủa. Văn giai một trộm ở trên mạng tìm tỏi quá tương quan trường hợp, có một cái công ty kế toán tham ô hai trăm triệu công khoản bị phán chết hoán. Nhã Văn so với hắn còn nhiều 3.000 nghìn vào đâu. Nhã Văn phán quyết chỉ biết càng trọng. Lại chọn một chút chính là tử hình A. Còn có nhã văn bên kia. Văn giai mục không có khiêm tốn mà nói không không không, ta không phải anh hùng. Nàng đặc biệt kiêu ngạo mà cười, cười bãi rồi lại đỏ bừng mặt, dùng hai tay đem nóng bỏng gò má phùng trụ. luyến ái vị chúa A. Diệp hôn nói xong chính mình liền trước ha ha cười. Diệp hoài diễm bị chọc cười. Chẳng sợ đã tiến vào xã hội rèn luyện nhiều năm, văn giai mục vẫn như cũ giữ lại nhất hồn nhiên một mặt. Hôm sau, nàng lại về tới công ty. bắt đầu bình thường đi làm tan tầm nhưng công ty bên trong bầu không khí lại trở nên không bình thường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người bị khai trừ bị thẩm tra thậm chí bị đưa đi cục cảnh sát hoảng loạn bầu không khí tràn ngập mỗi một góc nàng kế tục phụ thân ý chí làm được hắn đã từng muốn làm sự diệp phôn muốn cho văn giai Mộc đi diệp gia trụ bị kiên định cự tuyệt lúc này đây văn giai Mộc còn không có cùng diệp tiên sinh xác định quan hệ hiện tại liền trụ đến diệp ra đi không tốt lắm nàng vẫn là trở về chính mình cho thuê phòng ngủ cái trời đất tối tăm văn giai một sầu đến tóc đều mau rất hết trái lo phải nghĩ dưới cảm thấy dùng nguyện chuyển phương thức đã không thể cứu vớt nhã văn đành phải đem người ước ra tới đi thẳng vào vấn đề mà tán gẫu một chút triệu nhã văn đoan ở trong tay ly cà phê quăng ngã nát Màu trắng vay dính đầy màu nâu vết bẩn nếu không kịp thời xử lý chờ lát nữa liền vô pháp ăn mặc gặp người nhưng nàng lại hoàn toàn không giành lo chỉ có thể vô cùng cứng đờ mà kinh sợ không thôi mà nhìn bạn tốt đồng tử xúc thành châm chọc lớn nhỏ hôm nay giữa trưa hai người thừa dịp nghỉ trưa thời điểm chạy đến công ty dưới lầu quán cà phê dùng cơm diệp hoài diễm vươn tay cánh tay vỗ nhẹ nhẹ một chút muội muội chán trên mặt lại mang theo nhợt nhạt tươi cười thầm kế bộ một cha nhã văn liền tàng không được nàng tham ô công khoản không phải một vạn hai vạn là hai mươi lăm trăm triệu không đem này số tiền truy hồi tới nàng cả đời đều xong rồi nơi nào tới vị chua liêu tú lan không rõ nguyên do mà ngửi ngửi mẹ ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi lạ Hào toan Nga. Diệp phôn quái khang quái điều mà nói. Văn dai một tuyển một cái hẻo lánh chỗ ngồi, triệu nhã Văn ngồi xuống lúc sau cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, trong mắt che kín kinh hoàng. Nàng không phải hoàng trí nghị cái loại này trời sinh kẻ phạm tội, nàng cũng sẽ sợ hãi. Nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh di đến dấm lưu nhi văn học cọc phỉ xì ố website. Như đã ở, thỉnh đóng cửa quảng cáo chặn lại công năng hơn nữa rời khỏi trình duyệt đọc hình thức. hai 120 đệ 120 chương. hai 120 sát khí buông xuống. Quán cà phê nội, cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn đánh nghiêng ly cà phê Triệu Nhã Văn. Một người người phục vụ lập tức đi qua đi, bay nhanh rửa sạch trên bàn hỗn độn. Tiểu thư, ngài vay ô huế, màu trắng không hảo lộng à, bằng không ngài làm ngài bằng hưu giúp ngài đi đối diện thương trưởng mua một kiện tân váy đi. Người phục vụ hảo ý mà nhắc nhở. Tốt, chúng ta trước dùng cơm, sau đó lại đi mua. Triệu Nhã Văn nói ra nói là chấn định. Nhưng nàng tiếng nói cất giấu một tia run rẩy vẫn là bị Văn Giai Mục phát hiện. Nàng ở sợ hãi. Trời biết trong khoảng thời gian này, nàng quá chính là cái dạng gì nhật tử. Ngủ không được, ăn không mô, hốt hoảng bất lực, cùng đường. Có lẽ thiên chân nàng còn đang suy nghĩ Hoàng Chí Nghị có thể ở cuối cùng một khắc giúp nàng đem tiền bổ thượng. Người phục vụ tránh ra lúc sau, Văn Giai Mục nhàn nhạt nói, Hoàng Chí Nghị sẽ không giúp ngươi đem tiền bổ thượng. Lại một cái mộng đẹp bị nàng vô tình chọc thủng. Triệu Nhã Văn đoan ở trong tay một ly tân cà phê giờ phút này run đến giống trong gió thu diệp. Văn giai một thở dài một tiếng, cầm đi này ly cà phê. Triệu Nhã Văn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt là xa lạ, cũng là sợ hãi. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế cao thâm khó đoán bạn tốt, nàng phảng phất cái gì đều biết. Ngươi làm sao mà biết được. Triệu Nhã Văn trong nháy mắt liền từ bỏ dây rùa. Đối mặt cái này hoàn toàn xa lạ bạn tốt, nàng cảm thấy chính mình không có đã lừa gạt đối phương bản lĩnh. Ta làm sao mà biết được ngươi không cần phải xen vào. Văn Giai Mục lắc đầu, thở dài hỏi, ngươi biết Hoàng Chí Nghị đem này số tiền lộng tới chỗ nào vậy sao? Triệu Nhã Văn trầm mặc không nói. Nếu bạn tốt đem sự tình liên lụy đến Hoàng Chí Nghị trên người, nàng liền sẽ lập tức dựng thẳng lên nhất kiên cố phòng bị. Nàng phải bảo vệ chính mình ái nhân. Ta thật vì ngươi cảm thấy không đáng giá. Văn Giai Mục cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mà nói, Nhã Văn, ngươi ở bảo hộ hắn đồng thời. hắn lại tưởng đem ngươi đẩy ra đi đương người chịu tội thay ta đoán ngươi gần nhất vẫn luôn ở thúc giục hắn bổ khuyết lỗ thủng đi hắn có phải hay không đối với ngươi nói qua mấy ngày liền bổ trở về triệu nhã văn vẫn như cũ bảo trì trầm mặc thấy nàng chậm rãi trở nên bình tĩnh mà lại kiên nghị khuôn mặt văn giai mục lòng bàn tay phát ngỡ thật hận không thể phiến nàng một cái tác ngươi thật gờ văn giai mục lắc đầu cười khổ kia số tiền hoàng Chí nghị căn bản bổ không trở lại ngươi đoán hắn đem tiền lộng tới chỗ nào vậy Hắn lộng tới nước Mỹ đi, tất cả đều giao cho Joshi quản lý. Joshi là bối lâm na thân mụ, bối lâm na là Hoàng Chí Nghị yêu nhất nữ nhân. Hoàng Chí Nghị là người trộm công ty tiền, sau đó hắn cầm này số tiền đi dưỡng hắn dưỡng mẫu cùng yêu nhất nữ nhân. Hắn giúp Joshi khai một nhà hàng xa xỉ công ty, còn mua một tòa tư nhân tiểu đảo. ngâm tiên trang thần thông quảng đại, này số tiền ly ngươi tay, hiện tại đã biến sạch sẽ. Nếu ngươi bị cảnh sát bắt, Hoàng Chí Nghị, Joshi... Bối Lâm Na một chút việc đều sẽ không có. Ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm làm ra tiền, bị bọn họ đưa tới nước ngoài xa xỉ hưởng thụ. Ngươi bị phán tử hình thời điểm, hoàng chí nghị sẽ mang theo Bối Lâm Na xuất ngoại. Ngươi biến thành quỷ, bọn họ sẽ biến thành phu thê. Bọn họ người một nhà hạnh phúc vui sướng, ngươi ba mẹ nửa đời sau vì ngươi khóc mắt bị mù, sinh bệnh liền chữa bệnh phí đều ra không dậy nổi. Bọn họ ngồi ở ngươi mộ phần khóc thời điểm, hoàng chí nghị cùng Bối Lâm Na nói không chừng đang ở tư nhân trên đảo nhỏ lướt sóng. Văn Giai một bình tĩnh hỏi, nhã văn, đây là ngươi muốn sao? Ngươi muốn dùng chính mình mệnh đi đổi Hoàng Chí nghị cùng Bối Lâm Na hạnh phúc? Ngươi muốn dùng chính mình mệnh đi tra tấn ngươi ba mẹ? Ngươi muốn cho ngươi ba mẹ biến thành tội phạm người nhà, cả đời bị người chỉ chỉ trò trò? Triệu nhã văn nhẹ nhàng run rẩy đôi tay bỗng nhiên nắm thành nắm tay. Văn Giai một nhìn này, song gân xanh bạo đột nắm tay, thở dài nói, nếu đây là ngươi muốn, ta đây không lời nào để nói. Nếu này không phải ngươi muốn, ta cầu ngươi đi tự thú. Ta cầu ngươi hiện tại liền đi cục cảnh sát tự thú, làm Hoàng Chí Nghị được đến ứng có trừng phạt. Chỉ cần cảnh sát lập tức đem Hoàng Chí Nghị giam giữ, Văn giai một liền có thể đem tương quan manh mối cung cấp cấp cảnh sát, làm cho bọn họ lập tức đi si biệt thự cao cấp, đem những cái đó tẩy tiền chứng cứ tìm ra, bắt được ngầm tiền trăng người, có lẽ có thể truy hồi chứng khoản Nhã Văn cũng coi như lập công lớn, tòa án thẩm vấn thời điểm hẳn là có thể tránh cho bị phán tử hình. Nghĩ tới nghĩ lui. Đây là văn giai một có thể nghĩ đến duy nhất cứu vớt nhã văn biện pháp. Nàng cảm thấy chính mình đã tận lực. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, là cá nhân cũng nên có điều tình ngộ. Nhưng triệu nhã văn vẫn như cũ dùng để phòng ánh mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại, ta như thế nào biết người nói chính là thật vẫn là giả. Chí nghị đối cảm tình của ta là thật sự. Ta là hắn duy nhất có thể dựa vào người, người minh bạch sao. Bởi vì hắn thơ hấu thời kỳ chính mắt thấy mẫu thân tự sát cảnh tượng. Cho nên đối bất luận kẻ nào đều không thể sinh ra tin cậy phải không? Hắn lại như vậy nói với ngươi đi. Hắn còn nói hắn nhận hết thế gian khổ sở, mà ngươi là hắn duy nhất cứu rồi phải không? Nhã văn, ngươi tỉnh tình đi, ngươi không phải hắn chúa cứu thế, đối lâm na mới là. Hắn mụ mụ tự sát thời điểm, ngươi có bồi ở hắn bên người sao? Hắn yếu ớt nhất thời điểm, ngươi có dưỡng dục hắn, chiếu cố hắn sao? Hắn bất lực thời điểm, ngươi có cho ấm áp sao? Nếu này đó thời điểm ngươi tất cả đều ở. kia hắn nhất định sẽ ai ngươi hái đến chết tâm số mà. Văn giai mộc trọc thủng triệu nhã văn cuối cùng một cái mộc đẹp, chính là thật đáng tiếc, hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, ngươi tất cả đều không ở, mà bối lâm na tất cả đều ở hắn vì mâu thân tử vong khóc thút thít thời điểm là bối lâm na ôm hắn, hắn bi thương thời điểm, là bối lâm na an ủi hắn, hắn mê mang thời điểm, là bối lâm na nắm hắn tay đi phía trước đi, dẫn hắn thoát ly sợ hãi cùng hầm hực. Nhân ra là hai nhỏ vô tư, sống nương tựa lẫn nhau tình nghĩa. Ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi lấy cái gì cùng bối Lâm Na so? Ngươi cho rằng Hoàng Chí Nghị miệng thượng nói ái ngươi, hắn liền thật sự ái ngươi sao? Nếu ngươi là Hoàng Chí Nghị, ở sống nương tựa lẫn nhau Thanh Mai Trúc Mã cùng nhận thức không bao lâu đồng sự Tri Gian, ngươi nói ngươi sẽ tuyển ai? Ngươi vuốt ngươi lương tâm nói, ngươi sẽ tuyển ai? Triệu Nhã Văn sở sở quặn đau không thôi trái tim, nước mắt Đông Nhiên liền rất xuống dưới. Nàng sẽ tuyển bối Lâm Na. Không hề nghi ngờ nàng sẽ tuyển bối Lâm Na. Thay đổi bất luận cái gì một người. bọn họ đều sẽ tuyển bối lâm na cái loại này liền máu đều dung nhập lẫn nhau thân thể cảm tình như thế nào có thể vứt bỏ đâu nhưng mà chỉ là một cái trước mắt triệu nhã văn thê lương bất lực đôi mắt liền sáng lên một mạt ánh sáng nhạt kịp thời bắt giữ đến này mạt ánh sáng nhạt văn giai một cười lạnh nói bối lâm na không xuất quỹ nàng xóa sạch đứa bé kia là hoàng trí nghị dô si buộc hoàng trí nghị cùng bối lâm na chia tay hoàng trí nghị không thể không chia tay Sau đó bối lâm na dưới sự tức giận liền đem bọn họ hải tử xóa sạch. Nhã văn, nhân gia liền hải tử đều có, ngươi còn hy vọng xa vời cái gì? Đối hoàng trí nghị tới nói, một cái chết hải tử đều so người quan trọng. Thế gian chân quý nhất chính là không chiếm được cùng đã mất đi, bối lâm na chính là hắn không chiếm được cùng đã mất đi. Nhân ra là hắn mệnh a ngươi hiểu hay không? Ngươi biết ngươi là cái gì sao? Với hắn mà nói, ngươi chính là một cái dùng xong rồi có thể tùy thời vứt bỏ rác rưởi văn giai mục dùng ngón tay dùng sức điểm mặt bàn gàn từng chữ một mà cường điệu ngươi là hắn một chân đa văng ném vào trong nhà lao tùy tay lộc chết cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng rắp rưởi lời này nói được quá nặng quá nặng thế cho nên văn giai mục hốc mắt cũng phiếm ra một ít tưởng hồng cùng lệ ý chính là không đem nói đến cực chỗ chấp mê bất ngộ nhã văn như thế nào có thể hiểu văn giai mục rút ra một chương khăn giấy chật vật mà xoa xoa đôi mắt nàng đều mau khóc ra tới nhã văn biểu tình lại là một mảnh đờ đẫn Ngươi nói ngươi muốn như thế nào? Thẩm kế bộ người hẳn là đã tra được ngươi, ngươi lại không tự thú liền chậm. Văn dai mục gần như với uy hiếp mà nói. Triệu nhã văn lắc đầu lại không nói chuyện, sau đó từ trong bao lấy ra 300 khối tiền mặt đặt lên bàn. An mặc cái kia dính đầy vết bẩn váy trắng, nàng đi nhanh chạy ra quán cà phê. Văn giai mục lại tức lại cấp, vội vàng đuổi theo ra đi, lại phát hiện trên đường biển người mênh mang, sớm đã không thấy kia hình bóng quen thuộc. Nhã văn vẫn là không có tình ngộ. Vì cái gì a? Hoàng Chí Nghị cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Đi ngang qua một nhà siêu thị thời điểm, Văn Giai Mục thật muốn đi vào đi mua một phen băng cốc đao, trực tiếp đem Hoàng Chí Nghị cái kia thai họa cấp băng. Cũng may nàng chết quá rất nhiều lần, càng thêm biết sinh mệnh quý giá. Vì như vậy một cái xúc sinh không bằng đồ vật đi ngồi tù thật là quá không đáng. Văn Giai Mục ở trên phố tìm vài vòng, không tìm được Nhã Văn, đành phải chạy về công ty đi tìm. Nàng đi vào tài vụ bộ hỏi một vòng lớn, cũng chưa người biết Nhã Văn đi nơi nào. Nàng chân trước rời đi, Hoàng Chí Nghị sau lưng liền đi vào tài vụ bộ, cũng là tới tìm Triệu Nhã Văn. Nghe nói Triệu Nhã Văn giữa trưa cùng Văn Giai Mộc uống xong cà phê liền không thấy bóng dáng sự, hắn trên mặt cười cười, phảng phất không thế nào để ý, ánh mắt lại âm lánh một cái trước mắt. Văn Giai Mộc chính là đem tôn dư hải tìm ra, cũng vướng ngã hai người. Nàng có thể tra được công ty đa quốc gia cơ mật, tự nhiên có nảy hơn người bản lĩnh. Hoàng Chí Nghị đã từng thực khinh thường yếu đuối nhát gan Văn Giai Mộc, chính là hiện tại. Hắn chỉ cần vừa nghe thấy nữ nhân này tên liền sẽ theo bản năng dựng thẳng lên phòng bị. Trở lại chính mình văn phòng sau, Hoàng Chí Nghị lấy ra di động, mở ra theo dõi phần mềm. Hắn ở dô si biệt thự cao cấp trang bị camera Mini, thư phòng tủ sắt chung quanh càng là che kín nhãn tuyến. Chẳng sợ ở trong công ty, hắn cũng có thể đủ thời thời khắc khắc chú ý trong nhà tình huống. Nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, nói đoán trước bên trong cũng đều không phải là đoán trước bên trong, hắn thấy triệu nhã văn. Cái kia ngu xuẩn tột đỉnh nữ nhân lúc này đang đứng ở tủ sắt trước nghiên cứu như thế nào đem cửa mở ra. May mà nàng không biết mật mã, cũng không hiểu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên Văn Giai Mục nhất định đối nàng nói gì đó. Liên thẩm kế bộ điều tra không ra chính mình vấn đề, Văn Giai Mục là làm sao mà biết được. Bất quá này đều không quan trọng, Văn Giai Mục cùng triệu nhã văn cần thiết biến mất. Hoàng trí nghị ngoắc mắc khỏe môi, không chút để ý mà cười cười. hắn buông di động, đang chuẩn bị tiếp tục xử lý văn kiện khi. Video theo dõi triệu nhã văn lại đánh một chiếc điện thoại, có chứa ghi âm công năng cả mạ giặt đem nàng lời nói phát sóng trực tiếp cấp hoàng trí nghị. Một mục, mục bối lâm na sinh nhật là nhiều ít năm ngày mấy tháng mấy. Này đó tin tức, thân là thiết kế bộ thành viên, văn giai mục là có thể tra được. Nếu cha không đến, nàng tìm người hỏi cũng có thể biết. Rốt cuộc vì lấy lòng thượng cấp, nào đó người sẽ lén lút mà nhớ một chút. Triệu nhã văn nghiêm túc lắng nghe cái gì, ngón tay ở mật mã khóa lại điểm mấy cái con số, tủ sắt môn liền khai. Thấy này hết thảy Hoàng Chí Nghị đầu tiên là lắc đầu than nhẹ một tiếng, sau đó dựa ngã vào lưng ghế thượng thấp thấp cười. Hắn nguyên bản còn muốn cho này hai cái nhiều chuyện nữ nhân sống thêm mấy ngày, hiện giờ xem ra lại là không cần. Chương 121 đệ 121 chương. Chương 121 nhảy nhót vai hề Hoàng Chí Nghị. Hoàng Chí Nghị ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Màn hình, Triệu Nhã Vân không có lấy ra những cái đó tẩy tiền chứng cứ, mà là cầm lấy một cái vòng cổ. Nàng hơi sờ soạng vài cái liền mở ra ám khấu, thấy dấu ở liên truy bối lâm na ảnh chụp. Cạ mạ giặt trang bị ở nàng phía sau, chụp không đến nàng biểu tình, lại có thể chụp đến nàng run nhẹ nhẹ thân thể. Ngồi ở trong văn phòng Hoàng trí nghị đầu ngón tay cũng đi theo run dậy. Không cần hiểu lầm, hắn này không phải thương tâm, mà là phẫn nộ. Đột nhiên dâng lên lửa giận làm hắn anh tuấn khuôn mặt đều vì này văn mẹo. Hắn cầm lấy di động gọi một chiếc điện thoại dây số. đứng ở tủ sắt trước triệu nhã văn nghe thấy di động tiếng chung giống điện giật bừng tỉnh lại đây thấy điện báo biểu hiện vốn là tái nhợt sắc mặt càng là trở nên thảm không nỡ nhìn nàng cố nén khóc thút thít xúc động giống như bình tĩnh hỏi chí nghị làm sao vậy ngươi ở nơi nào ta vừa mới đi tại vụ bộ tìm ngươi ngươi không ở ngươi mau trở lại đi ta trước cho ngươi chuyển một bút chuyển một bút cái gì hắn chưa nói rõ ràng nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng triệu nhã văn vội vàng đem vòng cổ thả lại tủ sắt Thấp thấp đáp ứng một tiếng. Tủ sắt USB nàng cũng không dám lấy đi, cũng không dám cắm vào máy tính phục chế. Thời gian quá hấp tấp, nàng yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút lại làm ra quyết định. Nàng đã tin Văn Giai Mục nói, chính là đối hoàng trí nghị ái lại sẽ không ở trong một đêm chết đi. Giờ phút này nàng có bao nhiêu thống khổ, đối hoàng trí nghị ái liền có bao nhiêu sâu. Triệu nhã văn đóng lại tủ sắt, vội vàng rời đi này sở biệt thự cao cấp. Một khắc đầu, nhận được nhã văn điện thoại Văn Giai Mục cũng cảm thấy thực buồn mực Em đẹp, Nhã Văn hỏi bối lâm na sinh nhật làm gì? Bối lâm na sinh nhật có cái gì đặc biệt sao? Hai người là tinh địch, Nhã Văn không có khả năng sinh ra giúp bối lâm na chúc mừng sinh nhật ý niệm đi. Nàng lại không điên. Sinh nhật trừ bỏ chúc mừng còn có thể là cái gì? Văn Giai Mục vô ý thức mà vớt ve di động, đem màn hình chạm vào sáng, giải khóa giao diện hiện hiện ra, mà mật mã đúng là diệp tiên sinh sinh nhật. Tại đây trong nháy mắt, Văn Giai Mục ngộ. Nhã Văn muốn không phải bối lâm na sinh nhật. Là mật mã. Thứ gì sẽ thiết trí mật mã? Di động, máy tính, tủ sắt. Là cái kia tủ sắt. Lần trước Hoàng Chí Nghị bị cảnh sát bắt đi, vì phòng tẩy tiền chứng cứ bị tìm được, hắn không thể không đem tủ sắt mật mã nói cho Nhã Văn, làm nàng hỗ trợ lao đi chứng cứ. Lần này hắn không nói, Nhã Văn chỉ có thể chính mình đoán, cho nên nàng đoán chúng sao. Nàng muốn giải khóa chính là cái kia tủ sắt sao. Nàng làm như vậy có thể hay không bị Hoàng Trí Nghị phát hiện. Nàng có lấy đi bên trong đồ vật sao? Văn dai một ngồi không yên, vội vàng cấp nhã văn gọi điện thoại, biết được nàng ở hồi công ty trên đường liền chạy đến ngầm bãi đỗ xe đi chờ. Cùng lúc đó, Hoàng Chí nghị viết một phong thơ, nhét vào triệu nhã văn bản làm việc ngăn kéo, sau đó đi vào phòng họp, mỉm cười cùng bên người cao tầng nói chuyện thiếm. Đã xảy ra nguy hiểm cho tự thân ngoại ý muốn trả huống, hắn thế nhưng chút nào cũng chưa từng hiện ra ra hoảng loạn thần sắc. Hội nghị thực mau liền bắt đầu, đại khai sát giới liêu tú lan lần này lấy công trình bộ chư vị chủ quản khai đao. Trải qua thẩm kế bộ cha rõ, nàng trong tay đã nắm giữ những người này tham ô công trình khoản chứng cứ, hơn nữa giao cho cảnh sát. Một đám cảnh sát vọt vào phòng họp, cấp công trình bộ mấy cái chủ quản mang lên còng tay nối đuôi nhau áp đi, mà những người này tất cả đều là Hoàng Chí Nghị thân tín. Chưa từng bị chảo những cái đó công ty cao tầng đều dùng khỏe mắt dư quang đánh giá Hoàng Chí Nghị, biểu tình thực vi diệu. Nhưng mà Hoàng Chí Nghị trên mặt trước sau mang theo không chút để ý tôi cười. Hắn biết chính mình đôi tay có bao nhiêu sạch sẽ. cho nên hắn là hoàn toàn không sợ nhưng liêu tú lan lại không tính toán buông tha hắn hắn bên người như vậy nhiều người xảy ra chuyện làm quản lý giả hắn không thể thoái thác tội của mình hoàng giám đốc ngươi bị khai trừ rồi ta cho ngươi ba ngày thời gian giao tiếp công tác liêu tú lan lạnh lùng mở miệng diệp phú hoa lập tức nhìn về phía thế tử bình đạm biểu tình cất giấu sắp bùng nổ phẫn nộ đó là con hắn hắn vì hắn lót đường bị quyền hắn cho hắn tài nguyên làm hắn trưởng thành cũng không phải là vì cấp liêu tú lan ma đao Nhưng chỉ là một cái trước mắt, Diệp Phú Hoa liền nhìn xuống. Loại này dèm pha nháo đến trước công chúng, hắn thanh danh cũng không dễ nghe, trở về lúc sau làm Dô si cấp thê tử gọi điện thoại cầu cầu tình cũng là được. Dô si cùng thê tử tình cùng tìm muội nàng nói vài câu lời hay, so với chính mình nói mấy trăm câu đều dùng được. Thê tử tổng sẽ không khó xử Dô si con bôi Diệp Phú Hoa tâm thần hơi định, sau đó bưng lên bình giữ âm uống trà. Đúng lúc này, Hoàng Chí Nghị cười khẽ mở miệng. Ta không biết cổ đông thế nhưng cũng sẽ bị khai trừ. Hắn đương nhiên biết, hắn là cố ý nói như vậy. Diệp phú hoa hàm ở trong miệng nước trà trở nên khó có thể nuốt xuống. Diệp hoài diễm nhàn nhạt nói, có được cổ phần viên chức đương nhiên có thể khai trừ, cổ phần là lưu trữ vẫn là bán đi, tùy ngươi liền. Hoàng Chí nghị quay đầu lướt hắn, tươi cười có vẻ thực cổ quái, ngươi không nghe hiểu sao. Ta không phải viên chức, là cổ đông, ta trong tay có diệp thị điển sản 10% cổ phần. Dứt lời tung ra đã sớm chuẩn bị tốt cổ quyền chứng minh. Hắn sở làm hết thảy, không phải vì không bị sát thải mà là vì cho này hai mẹ con thật mạnh một kích. Liêu Tú Lan cầm lấy cổ quyền chứng minh thư nhìn nhìn, sắc mặt đen nhánh như mực. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua vị nào cổ đông đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cho Hoàng Trí Nghị, đây là muốn báo bị cấp hội đồng quản trị. Ở không có thu được bất luận cái gì báo bị biêu kiện dưới tình huống, Hoàng Trí Nghị lại như thế nào bắt được nhiều như vậy cổ phần. 10% không ít này đó cổ phần ngươi là như thế nào bắt được? Diệp Hoài Diễm Bình tĩnh hỏi, cùng kinh ngạc sầu lo mẫu thân bất đồng, hắn hiện tại vẫn như cũ khí định thần nhàn. Diệp Phú Hoa nắm bình giữ ấm tay trồi lên mấy cái giữ tợn gần xanh, nhìn về phía Hoàng Chí Nghị ánh mắt cũng tràn ngập uy hiếp. Nhưng mà Hoàng Chí Nghị căn bản không để bụng cái này cái gọi là phụ thân cảm thụ, có thể làm liêu tú lan thế giới sụp đổ, hắn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Vì thế hắn cười cười, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, ta thu mua một ít tán cổ. Thu mua 10% tán cổ, giá cả nhưng không thấp. Ngươi tiền là từ đâu nhi tới? Diệp Hoài Diễm lập tức liên tưởng đến tài vụ bộ tài chính bỏ sót. Ta phụ thân cho ta. Hoàng Chí nghĩ thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Diệp Phú Hoa. Cung quýt nuốt xuống nước trà Diệp Phú Hoa bị sặc đến, không khỏi mãnh liệt hò khăn lên. Tới rồi tình trạng này, đang ngồi các vị như thế nào nhìn không ra hai người kêu miêu nhị? Một ánh mắt quái dị, một cái biểu tình hoảng loạn. Một hơi lấy ra mấy ngàn vạn thu mua tán cổ. Ai ra nổi cái này tiền? Diệp Hoài Diễm nắm lấy ngồi ở chính mình bên người mẫu thân tay, nhàn nhạt nói, ta hiểu được. Không có đương trường trần, cũng không có bùng nổ lửa giận, hắn cứ như vậy bình tĩnh mà tiếp nhận rồi hiện thực. Ban khoăn như một cái trọng quyền đánh vào đông, sở hữu lệ khí cùng sóng ngầm đều bị lạng yên không một tiếng động mà lau sạch. Vì thế kịch liệt thở dốc liêu tú lan cũng chậm rãi khôi phục chấn định, sau đó cực kỳ chua xót mà cười cười. Hai mẹ con thậm chí không có chiều đầu sỏ gây tội Diệp Phú Hoa coi trọng như vậy liếc mắt một cái. Bọn họ xử lý phương thức không thể nghi ngờ là nhất khéo léo bất quá. Diệp Hoài Diễm Hảo đến mức tận cùng hàm dưỡng ngược lại làm Hoàng Trí Nghị Lâm vào tức muốn hộp máu hoàn cảnh. Hắn nguyên bản còn hứng thú bừng bừng chờ đợi một hồi hỏng mất tiến đến. Hắn muốn cho Liêu Tú Lan che lại ngược ngã xuống. Hắn muốn cho Diệp Hoài Diễm lộ ra chật vật mà lại vẻ mặt thống khổ. Chính là này đó làm hắn hưng phấn tưởng tượng. Hiện tại tất cả đều biến thành một cái không tiếng động bàn tay ném hồi trên mặt hắn. Diệp Hoài Diễm cùng Liêu Tú Lan làm lơ, là đối hoàng chí nghị lớn nhất thương tổn. Hắn cảm giác chính mình giống cái nhảy nhót vai hề buồn cười. Hơn nữa trong phòng hội nghị thật sự có người đang cười, tiếng cười mang theo tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, liền Phảng Phất đang nói ngươi như vậy khiêu khích không khỏi có chút không biết lượng sức. Hoàng chí nghị cắn chặt răng, thật vất vả mới áp xuống sắp bùng nổ lửa giận. Diệp Hoài Diễm liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc. Ngươi không phải hội đồng quản trị thành viên, chúng ta khai trừ ngươi không có vấn đề 10% không thể làm ngươi có được quyền lên tiếng. Ngươi bị sát thải, trở về giao tiếp công tác đi. Vừa rồi liêu tú lan lý do thoái thác lui thời điểm, hoàng Chí nghị không có bất luận cái gì cảm giác, thậm chí còn có chút muốn cười. Nhưng hiện tại, đương diệp hoài diễm lý do thoái thác lui thời điểm, một cổ rốt cuộc vô pháp háp lực sát ý lại ở đầu góc của hắn đấu đá lung tung. Giết hắn! Giết diệp hoài diễm! Cái này ý niệm chưa bao giờ như thế manh liệt quá. Trong đầu đã đem Diệp Hoài diễm tách rời, Hoàng Chí nghị trên mặt lại là mang theo cười. Hắn đứng lên, hướng Diệp Phú Hoa nói, ba ba, ta đi rồi, buổi tối đi ta chỗ đó ăn cơm, ta mua một lọ rượu ngon, chúng ta hai cha con ngồi xuống uống một chén. Diệp Phú Hoa sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Tới rồi lúc này, hắn như thế nào sẽ không biết Hoàng Chí nghị là cố ý. Làm cho nhiều người như vậy mặt bạo phụ thân rèm pha rất có ý tứ sao. Tư sinh tử chính là tư sinh tử, thượng không được mặt bàn. Diệp Hoài Diễm cùng Liêu Tú Lan vẫn như cũ không có bởi vì câu này quá mức thân mật cáo biệt mà tức giận. Hoàng Chí Nghĩ cảm thấy thực không thú vị, vì thế cười lắc đầu, chậm gì gì mà rời đi. Liêu Tú Lan lấy ra di động tưởng cấp dô si gọi điện thoại, Diệp Hoài Diễm lại nắm lấy cổ tay của nàng, thở dài nói, mẹ, tính, không cần khó xử chính mình. Đúng vậy, cấp dô si gọi điện thoại không phải hương sư vấn tội, mà là khó xử chính mình. Cho nên hà tất đâu? Hà tất vì sai lầm của người khác luôn là trừng phạt chính mình đâu. Nàng bệnh tim còn không phải là như vậy tới sao? Vốn dĩ hảo hảo thân thể, liền bởi vì tiểu tam mang theo tư sinh tử tìm tới môn liền đột nhiên sụp đổ. Chỉ là trong nháy mắt, Liêu tú Lan cũng đã nghĩ thông suốt. Nhanh như vậy từ vũng bùn đi ra, nàng cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Nhưng nàng rồi lại cảm thấy, chính mình phảng phất sớm đã lịch quá một lần càng vì mãnh liệt báo tác, cho nên mới sẽ như thế vân đạm phong khinh. Liêu Tú Lan lắc đầu, cười cười, sau đó vứt bỏ di động, đối các vị hội đồng quản trị thành viên nói, tiếp tục mở họp, phía dưới muốn thảo luận vấn đề là. Một người cổ đông lập tức bắt đầu nói chuyện, còn lại cổ đông giống như nghe được nghiêm túc, kỳ thật trong lòng tràn đầy kính nể. Này hai mẹ còn quá ổn. Khó trách lần này lớn như vậy Hồng Thụy đều hướng không suy sụp diệp thị. Mới từ trong phòng hội nghị ra tới, Hoàng Chí Nghị liền thu được triệu Nhã Văn tin nhắn, nói nàng đã trở lại công ty. Hoàng Chí Nghị đem người gọi vào sân thượng. Ôm hôn trong chốc lát, cảm giác được Triệu Nhã Văn ở kháng cự, nội tâm chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nói chính mình bị sát thải, rất khổ sở, muốn cho Triệu Nhã Văn bồi hắn ở trên sân thượng nhiều đái trong chốc lát, lại làm Triệu Nhã Văn đi xuống lầu lấy một ít chô cô đi lên. Tâm tình không tốt thời điểm, hắn chỉ nghĩ ăn chô cô Triệu Nhã Văn đi rồi, Hoàng Chí nghĩ trong tay đã nắm một bộ di động, đúng là vừa rồi hôn môi thời điểm từ nhà gái trong túi trộm. Dung chính mình sinh nhật cởi bỏ khóa màn hình sau. Hoàng Chí Nghị cấp văn giai một phát đi một cái tin nhắn. Đêm nay 12 giờ, lục tú huyển lầu 18 gặp mặt, ta có rất quan trọng sự cùng ngươi nói. Đi vào tài vụ bộ triệu nhã văn mở ra ngăn kéo lưu lợi khắc lực. Bởi vì biết Hoàng Chí Nghị thích ăn, cho nên nàng tổng hội ở chỗ này tàng một hai khối. Mở ra ngăn kéo lúc sau, nàng thấy một cái màu hồng phấn phong thư. Phong thư thượng viết văn giai một tên, chữ viết cũng thật là văn giai một. Bên trong phóng một trường giấy nhắn tin, nội dung là, đêm nay 12 giờ. Lục tú huyển lầu 18 gặp mặt, ta có bên trong tin tức nói cho ngươi. Thẩm kế bộ cha vô cùng, ngươi không cần ở trong công ty cùng ta nói chuyện, cũng không cần phát hoại trang, chúng ta gặp mặt lại liêu. Xem xong ngươi liền đem tin xé vọt vào buồn cầu. Nhớ kỹ, đừng làm bất luận kẻ nào biết. mươi 122 đệ 122 hai mươi 122 cái gì là dũng cảm? Trong văn phòng, văn dai một chính nhìn chằm chằm chính mình di động. Trên màn hình hiện ra ra một cái tin nhắn, đến từ chính triệu nhã văn. nội dung có chút quỷ dị nhưng kỳ thật kết hợp hôm nay tình huống cũng không thể tính làm quỷ dị nhã văn nếu thật sự nghĩ thông suốt nàng nhất định sẽ ước văn giai một gặp mặt đem hoàng trí nghị sự nói ra nếu ở dĩ vãng văn giai mục nhất định sẽ vì bạn tốt đột nhiên thức tỉnh đến cao hứng nhưng mà giờ này khác này nàng lại cảm thấy sống lưng một trận một trận lệnh cả người nàng biết xâm hàn sát khí chính hướng chính mình tới gần ẩn nút ở nơi tối tâm địch nhân đã bắt đầu hành động loại này dự cảm từ đâu mà đến Từ này nhìn như thực bình thường tin nhắn. Lục Tú huyền là địa phương nào? la thượng một lần nhã văn thi thể bị phát hiện cao ốc trùng mền. Cái kia sát thủ không biết dùng cái gì phương pháp đem nhã văn rụ rô ở đây nghiêm hình tra tấn, cũng một đao thứ chết, sau đó lại đem nàng thảm không nỡ nhìn thi thể ném vào thang máy giếng. Cho nên vừa nhìn thấy lục Tú huyền ba chữ, văn giai mục trong đầu liền hiện ra một tảng lớn huyết tinh, cùng với một khối tàn phá thi thể. Nếu này tin nhắn thật là nhã văn phát tới. nàng vì cái gì muốn ước Văn Giai Mục đi cái loại này khủng bố địa phương gặp mặt. Ở từng người trong nhà nói, ở bên ngoài khách sạn nói, ở yên lặng công viên nói, đều so ở một đống cao ốc trùm mền nói chuyện muốn hợp lý đến nhiều. Đương nhiên, nếu chưa từng trải qua quá trước vài lần thảm thiết tử vong, Văn Giai Mục sẽ không nghĩ đến sâu như vậy, xa như vậy. Có thể xác định chính là, ở thẩm kế bộ cha đến càng ngày càng nghiêm, mà bạn tốt nguy cơ đã lửa xém lông mày dưới tình huống, Văn Giai Mục nhất định sẽ đi phó ước vì cứu vớt nhã văn nàng cơ hồ không có khả năng chạy ra cái này bấy dập ai có thể bắt được nhã văn di động đồng phát đưa này tin nhắn văn giai mục nhắm mắt lại lược một suy nghĩ cũng liền minh bạch trừ bỏ hoàng Chí nghị còn có thể là ai cho nên lần này hắn là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao là bởi vì hôm nay giữa chưa chính mình cùng nhã văn cùng nhau ăn cơm mà nhã văn đông nhiên mất tích dẫn phát sao hắn cảnh giác tâm mãnh liệt đến loại trình độ này văn giai mục xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyện thái dương Không biết nên làm thế nào cho phải Nàng biết hôm nay buổi tối nhất định sẽ phi thường nguy hiểm Nàng có mụ mụ lưu lại lắc tay bảo hộ Cũng liền có được vô hạn sống lại cơ hội Nàng có thể trước tiên báo nguy Sau đó không chỗ nào cố kỵ mà đi phó ước Làm ẩn nút ở nơi tối tăm cảnh sát kịp thời đem hành hung sát thủ bắt lấy Nàng có thể gánh vác sở hữu nguy hiểm Đem an toàn để lại cho hái người Nghĩ như vậy, nàng lập tức mặc tốt áo khoác Xin nghỉ nửa ngày, hướng ra phía ngoài vội vàng chạy tới Chạy đến bên đường đón xe thời điểm, không biết vì cái gì, nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một câu, sống hay chết, chúng ta cùng nhau đối mặt. Diệp tiên sinh ôn nu, kiên định, làm người lần cảm an tâm thanh âm một lần lại một lần ở nàng bên thai quanh quẩn. Nàng quyết định sinh cũng hảo, chết cũng thế, đều làm bạn ở diệp tiên sinh bên người. Nhưng diệp tiên sinh tựa hồ cũng làm đồng dạng tính toán. Mỗi một lần tử vong tiến đến, bọn họ luôn là hoặc sớm hoặc vãn mà lẫn nhau bỏ lỡ. Mỗi một lần sắp sửa phân biệt thời điểm. Thật lớn tiếp nối luôn là cùng với bọn họ trái tim. Cho nên lúc này đây nàng vẫn như cũ muốn lựa chọn cái kia đường xưa sao. Nàng đi đảm đương như vậy một cái anh hùng, làm Diệp tiên sinh ở xong việc mới được đến nàng hoặc sinh hoặc tử tin tức sao. Như vậy Diệp tiên sinh nên nhiều khó chịu a? Nếu đem bọn họ hai người vị trí đổi một đuổi, Diệp tiên sinh muốn bỏ qua một bên nàng đi làm một kiện thập phần nguy hiểm, thậm chí có khả năng mất đi sinh mệnh sự, nàng sẽ đồng ý sao. Nàng sẽ ở xong việc thu được Diệp tiên sinh tin giữ khi. cảm nhận được cảm động tư vị sao không sẽ không nàng chỉ biết gấp bội mà thống khổ gấp bội mà tuyệt vọng gấp bội mà ấy nấy. một chiếc taxi thấy văn giai mục giơ lên tay chậm rãi ngừng ở ven đường mà văn giai mục lại chớp chớp mất đi tiêu cự hai mắt phảng phất mới từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau nhanh chân chạy taxi tài xế vươn đầu kêu nàng nàng mắt điếc hai ngơ ngược lại nhanh hơn tốc độ vọt vào công ty chạy tiến thang máy lúc sau văn giai mục cấn đi tầng cao nhất kiện cửa thang máy một khai nàng liền lao tới Từ rỗi tay ngăn trở bí thư nách phía dưới lưu qua đi, chưa từng gõ cửa liền xâm nhập Diệp Tiên Sinh văn phòng. Đang ở xử lý văn kiện Diệp Hoài Diễm ngẩng đầu, biểu tình có chút kinh ngạc. "Truy lại đây bí thư vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi Diệp tổng, ta nói cho nàng ngươi ở vội, nàng không nghe." "Ngươi làm sao vậy?" Diệp Hoài Diễm căn bản không nghe thấy bí thư nói, hắn chỉ nhìn thấy văn giai mộc che kín mồ hôi tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng với trong hai mắt kinh hoàng. Hắn vội vàng đứng lên, từ bàn làm việc sau vòng ra tới, dùng bàn tay to nhẹ nhàng chụp vô về văn giai mộc run rẩy xuống lưng, lại lấy ra khăn tay giúp nàng xoa xoa mạo nhiệt khí cái chán. phát sinh chuyện gì? trầm giai nói, không nên gấp gáp. hắn bưng lên chính mình ly nước, cấp thượng ở thở dốc nữ hải trầm giai huy một ngụm, giữa mày cất dấu đau lòng cùng sâu lo. văn giai mộc nuốt xuống một ngụm thủy, đôi tay gắt gao bắt lấy diệp tiên sinh vật áo, tiếng nói khàn khàn, ta tới là muốn hỏi ngươi một vấn đề. cái gì vấn đề? ngươi hỏi. diệp hoài diễm kéo ra ghế dựa. đờ nữ hải ngồi xuống, thuận tiện giúp nàng sửa sửa bị gió thổi loạn đầu tóc, một cái tay khác trước sau chặt chẽ nắm nữ hải run rẩy tay. Bí thư qua lại nhìn tư thái thân mật hai người, rốt cuộc minh bạch chính mình là dư thừa. Hắn không rên một tiếng mà rời đi văn phòng, đóng cửa lại. Văn giai mục bắt lấy diệp tiên sinh tay, hỏi, nếu ta muốn đi làm một kiện phi thường nguy hiểm sự, hơn nữa không tính toán nói cho ngươi, ngươi sẽ sinh khí sao? Hỏi xong nàng mới ý thức được. trước mắt cái này diệp tiên sinh cũng không phải cùng chính mình yêu nhau quá diệp tiên sinh cũng không phải nguyện ý bồi nàng vượt lửa quá sông diệp tiên sinh càng không phải vì bảo hộ nàng cô độc chết đi diệp tiên sinh vừa rồi câu nói kia hỏi đến không khỏi có chút quá mức đường đột bọn họ chi gian quan hệ trước mắt chỉ có thể dùng lược có ái mội tới hình dung nàng có cái gì tư cách làm diệp tiên sinh vì nàng giấu giếm mà sinh khí thật sâu cảm giác vô lực lập tức liền xâm nhập văn giai mục làm nàng trong lòng nôn nóng tất cả đều hóa thành vải cùng bất đắc dĩ Nàng gục đầu xuống, chớp chấp nước mắt ướt mắt, đang muốn nói chính mình hồ đồ, lại nghe thấy Diệp tiên sinh ngự khí nghiêm khắc mà truy vấn, ngươi tính toán làm cái gì. Văn dai mục, ta đương nhiên sẽ sinh khí. Diệp hoài diễm nửa ngồi sổng xuống, thẳng tắp mà nhìn nữ hài đôi mắt, lại lần nữa cường điệu, nếu ngươi con ta làm nguy hiểm sự, ta sẽ phi thường tức giận phi thường, cho nên ngươi tốt nhất không cần có như vậy ý niệm. Hắn đen nhánh đôi mắt thiêu đốt nôn nóng cùng lo lắng làm không được giả. Hắn vươn đôi tay. Gắt gao nắm lấy văn giai một bà vai, đem nàng giam cầm ở ghế dựa. Ngươi muốn làm cái gì có thể cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy ngươi hôm nay liền đừng rời khỏi cái này văn phòng. Hắn cực kỳ nghiêm khắc mà phát ra cảnh cáo, sau đó lấy thượng chìa khóa khóa trái cửa văn phòng, trở về lúc sau trầm giọng nói, ngươi cho ta thành thật đợi, tan tẩm ta mang ngươi cùng nhau trở về. Nói xong, hắn đi đến bàn làm việc mặt sau tiếp tục xử lý văn kiện, gắng gượng mày rậm nhăn thật sự khẩn. có vẻ thập phần bực bội bất an. Không thể hiểu được bị giam lỏng văn giai một sừng sốt thật lâu mới ý thức được Diệp Tiên Sinh làm cái gì. Hắn ở cướp đoạt nàng tự do. Không, này không phải giam cầm, là một loại bảo hộ. Hắn muốn đem nàng nhốt ở mí mắt phía dưới, ngăn chặn hết thể nguy hiểm tới gần. Cho nên vô luận thời gian như thế nào biến ảo, Diệp Tiên Sinh sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, mà hắn đối nàng cảm tình, tựa hồ cũng là bất biến. Nàng cho rằng chỉ có chính mình một người nhớ rõ. chính là Diệp Tiên sinh phảng phất cũng loang thoáng ghi khắc một ít cái gì. Diệp Tiên sinh nhớ rõ chính mình a. Nước mắt trong phút chốc trào ra văn giai mục hai mắt, mãnh liệt tình yêu phá tan tự mình giam cầm, với nháy mắt vỡ đê. Văn giai mục vòng đến bàn làm việc sau, nhào vào Diệp Tiên sinh trong lòng ngực. Diệp Hoài diêm theo bản năng mà đem nàng ôm lấy, dùng lòng bàn tay lau sạch này đó làm chính mình trái tim quặn đau nước mắt. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Văn giai một ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết? Hắn nhẹ nhàng nuốt ve nữ hài phát, ở nàng bên thai ôn nhu nói nhỏ, ngươi nói ra, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Trên thế giới này, ngươi đã là ta duy nhất có thể tin tưởng người. Văn dai một khóc sức mướt mà nói xong câu đó, sau đó liền vui vẻ mà cười. Đây là mụ mụ theo như lời muốn dũng cảm sao. Một mình gánh vác sở hữu nguy hiểm cố nhiên thực dũng cảm, nhưng là đem chính mình phía sau lưng giao thác cấp ái người, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn. hoàn toàn không sợ hãi lọt vào phản bội cùng thương tổn, cũng là một loại dũng cảm đi. Nghĩ như vậy, Văn giai một móc di động ra, điều ra triệu Nhã Văn tin nhắn, đem tiền căn hậu quả nói ra. Nàng nói Nhã Văn nói cho nàng Hoàng Chí Nghị là diệp phú Hoa tư sinh tử. Nàng nói Nhã Văn giúp Hoàng Chí Nghị tham ố công khoảng, mức thật lớn. Nàng nói Nhã Văn đem chuyện này nói cho chính mình, mà Hoàng Chí Nghị biết hai người là uy hiếp, muốn đem các nàng diệt trừ. Này tin nhắn vừa thấy liền không phải Nhã Văn phát. nàng mới sẽ không đem ta ước đến lục tú huyền cái loại này địa phương quỷ quái đi diệp tiên sinh ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ văn giai mục mắt trông mong hỏi cho nên phía trước ngươi nói nguy hiểm sự chính là con ta đi phó ước diệp hoài diễm nắm nữ hài non mềm nộn quay hàm trong giọng nói bọc nồng đậm lửa giận văn giai mục ngươi hẳn là may mắn ngươi chạy tới tìm ta thẳng thắn bằng không chờ ta xong việc biết chuyện này ta sẽ đánh gãy chân của ngươi thật lớn sợ hãi nhiếp trụ diệp hoài diễm tâm thần làm hắn có chút mất khống chế hắn trước kia chưa bao giờ nói qua loại này tàn bạo nói văn giai mục vội vàng đem đầu mình chui vào diệp tiên sinh trong lòng ngực dầu dĩ mà nói thực xin lỗi ta biết sai rồi diệp hoài diệp miễn cưỡng áp xuống lửa giận cùng sợ hãi một bên nhẹ xoa nữ hài cái hót một bên trầm giọng nói báo nguy ở lầu 18 trang hảo theo dõi thiết bị cùng an toàn thi thố buổi tối đi phó ước chào hoàng Chí nghị hiện hành hoàng Chí nghị mới sẽ không tự mình động thủ hắn chưa bao giờ dính những việc này Hắn sẽ tìm sát thủ, chính là nếu sát thủ vẫn luôn ẩn nuốt ở Lục Tú Huyền, hắn sẽ phát hiện chúng ta trang theo dõi đi. Phát hiện hắn liền sẽ thay đổi kế hoạch. Văn Giai một lo lắng mà nói, ngươi biết người nào tiến vào Cao Ốc Trùn Mền nhất sẽ không bị người chú ý sao? Diệp Hoài Diễm hỏi. Kẻ lưu lạc. Văn Giai một cấp ra một cái tự cho là thực chuẩn xác đáp án. Diệp Hoài Diễm cười nhẹ gõ nàng chán, ngu ngốc là kiến trúc công. Một đám kiến trúc công đi vào đi khắp nơi xem xét, gõ gõ đánh đánh. Là nhất không bị chú ý những việc này không cần ngươi nhọc lòng, ta cùng cảnh sát sẽ an bài. Chương 124 đệ 124 chương Chương 124 dũng cảm đi ái. Triệu Nhã Văn Trung Quy vẫn là không có làm ngụy chứng. Tới rồi cục cảnh sát, nàng liền toàn lược, chính mình tham ô công khoản sự, hoàng trí nghị tẩy tiền sự, có thể nói không thể nói, toàn nói. Nàng còn nói cho cảnh sát hoàng trí nghị ra trí năng khóa mật mã là nhiều ít, làm cho bọn họ lập tức đi bắt người. Nhưng cái đó tẩy tiền chứng cứ liền sẽ bị lao đi. Thông qua Hoàng Chí Nghị có lẽ có thể bắt được một cái khổng lồ tẩy tiền tổ chức, như vậy án tử đã xem như một án, có thể đăng báo tỉnh thính thành lập chuyên án tổ. Vào lúc ban đêm, cảnh sát liền đánh bất ngờ Hoàng Chí Nghị ra, mà Hoàng Chí Nghị cho rằng triệu nhã văn cùng văn dai một hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng cũng không sửa khóa cửa mật mã. Cảnh sát xâm nhập phòng trong thời điểm hắn còn đang ngủ, mơ hồ chung đã bị mang lên lạnh băng còng tay. ngay kế quý án Lại qua mấy ngày, bối lâm na tài khoản ngân hàng cũng bị nhất nhất đông lại. Giúp hoàng Chí nghị tẩy tiền người hoặc là bị bắt, hoặc là chạy trốn tới nước ngoài, án kiện càng là thâm đảo, vụ án liền càng là trọng đại. Internet truyền thông thực mau liền có tương quan tin tức công bố, làm hiệp trợ cảnh sát bắt giữ các đại chủ mưu giúp đỡ, Triệu Nhã Văn lập công chủ tội, có hy vọng đạt được nhẹ phán. Nếu bắt được ngầm tiền trăng người, theo bọn họ truy hồi tiền tham ô, Triệu Nhã Văn còn có thể lại giảm bớt một ít hình phạt. tóm lại văn giai một muốn cứu rỗi bạn tốt nguyện vọng xem như thực hiện tuy rằng kết cục vẫn như cũ thảm thiết lại so với vứt bỏ tính mạng hảo đến nhiều Báo tô dần dần có bình ổn dấu hiệu liêu tú lan vẫn là đem nhi tử thiên thủy công viên thiết kế bản thảo đưa đi tham gia phổ lợi thưởng bình thẩm nhưng là lúc này đây nàng đường đường chính chính thử diệp hoài diệp tên văn giai một biết diệp tiên sinh nhất định sẽ đoạt giải cho nên mỗi ngày đều sẽ soát soát tin tức nhìn xem có hay không tương quan tin tức để lộ ra tới hôm nay nàng đạp nắng sớm đi vào văn phòng lại phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái, như là có chút thương hại, lại như là có chút không dám tin tưởng. Liêu tỷ cùng đoạn ngắn đối nàng lòng mang oán hận, dị vang thấy nàng tổng hội kéo mặt dài, hôm nay lại hiếm thấy mà hướng nàng cười cười, còn lắc đầu, nhỏ giọng mà nhắc mãi một câu đáng thương. Đáng thương? Ta sao? Ta nơi nào đáng thương? Văn Giai một trong lòng thẳng phạm nói thầm, mở ra máy tính chờ đợi trình tự khởi động khoảng cách soát soát giờ o u -I n mới biết được vì cái gì. Không biết hai chụp được nàng ở xe điện ngầm trong xe giáo huấn đoạt tòa lão nhân cùng hai cái lao a di cảnh tượng cắt nối biên tập thành phim ngắn đặt ở giờ u -I, i n thượng tiêu đề thực kích thích tam quan như vậy chính tiểu tỷ tỷ lại bị bệnh nan y, -y ông trời không đau người tốt ông trời không đau ta đau ai ai có thể giống ta như vậy một lần một lần sống lại văn giai một thiếu chút nữa cười ra tiếng tới lại cũng không có hướng đang ngồi các vị đồng sự giải thích đến bệnh nan y, -y là thật sự nói ra giống như có tranh thủ đồng tình hiềm nghi. Vậy không nói. huống hồ thiết kế trong bộ so nàng càng chịu đồng tình người còn có một cái. Văn giai mục vừa định đến nơi đây, bối lâm na liền dẫm lên 10cm dày cao gót, ngẩng đầu mà bước mà đi vào tới. Nàng đầu nâng thật sự cao, càng khẽ nhết, hai mắt hở hững, biểu tình lênh khói Đặt ở di vãng, đây là ưu nhã khéo léo cùng cao không thể phàn biểu hiện. Đặt ở hiện tại, đây là hư trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu. Hiện giờ ai không biết bối lâm na mụ mụ cùng nàng dưỡng huynh trộm công ty 2.500 triệu. Này số tiền còn ở cưỡng chế nộp của phi pháp giữa, cũng không biết tẩy đi chô nào rồi. Bối lâm na căn bản không biết mẫu thân cùng Hoàng Chí Nghị sau lưng làm dơ sự, nhưng này cũng không gây trở ngại ngoại giới đối nàng các loại khinh bỉ, bài xích cùng nở vực. Đã từng nàng ăn mặc hàng hiệu phúc sức, cầm hàng hiệu bao bao, kia đều là thân phận địa vị tượng trưng, hiện tại nàng lại như vậy trang điểm, đó chính là trực tiếp đem tiền tham ô mặc ở trên người. Dô cùng Hoàng Chí Nghị bị bắt lúc sau. Bối Lâm Na từng không ngừng một lần bị cảnh sát làm trò sở hữu đồng sự mặt mang đi, cũng từng không ngừng một lần bị trong công ty người trào phúng thoá mạn. Những cái đó tanh hôi nước miếng bắn đầy lên mặt thời điểm, mang cho nàng khuất nhục cảm cơ hồ có thể giết chết nàng. Nhưng là làm nàng càng cảm thấy thống khổ lại là mẫu thân cùng Hoàng Trí Nghị bị bắt. Nghe nói ở đồng loại trường hợp chung, nghi phạm bị phán tử hình phần trăm rất cao, này ý nghĩa nàng có khả năng sẽ đồng thời mất đi hai cái thân nhân. Ở các đồng sự khác thường trong ánh mắt đi vào văn phòng bối lâm na mới vừa đóng lại cửa phòng, sống lưng liền suy sụp. Nàng khép lại cửa chớp, ngăn trở sở hữu không có hảo ý tầm mắt, sau đó lấy ra di động một lần lại một lần mà gọi liêu tú lan điện thoại. Nàng không biết loại này thời điểm hẳn là tìm ai hỗ trợ. Nàng câu quá diệp phú hoa, nhưng người nọ đã bị tức giận đến nằm viện. Nghe nói Hoàng trí nghị tham ô 2.500 triệu tin tức truyền vào lỗ thai hắn, dẫn tới hắn đương trường liền phạm vào cao huyết áp. Liêu Tú Lan lập tức cho hắn dùng giảm áp dược, lại không hề tác dụng, đưa đến bệnh viện thời điểm thiếu chút nữa vứt bỏ một cái mệnh. Sau lại bác sĩ kiểm tra rồi kêu bình cấp cứu dược, thế nhưng phát hiện bên trong thuốc viên tất cả đều bị đổi thành vitamin, mà đổi đi viên thuốc bảo mẫu thu nhận là Hoàng Trí Nghị làm nàng như vậy làm. Nàng chẳng những đổi đi diệp phú hoa giảm áp dược, còn đổi đi Liêu Tú Lan thuốc trợ tim. Cho nên Hoàng Trí Nghị muốn đồng thời giết chết đôi vợ chồng này, lấy đạt tới chiếm hữu diệp ra tài sản mục đích. Cái này làm cho hắn tội danh lại tăng thêm rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra chẳng huống, hắn nhất định sẽ bị phán tử hình. Bối lâm na rõ ràng biết Diệp ra người không bao giờ sẽ tha thứ Hoàng Trí Chí Nghị, chính là nàng không thể không đánh cái này điện thoại. Đánh, nàng lòng tuyệt vọng mới có thể được đến một tia an ủi. Diệp Phú Hoa cự tuyệt trợ giúp Hoàng Trí Nghị, nàng liền đi cầu Liêu Tú Lan tha thứ chính mình mẫu thân. Các nàng như vậy nhiều năm tỷ muội chi tình tổng không phải là giả. Giúp mẫu thân nói vài câu lời hay. Làm công ty ra thông cảm thư giảm bớt hình phạt, liêu tú lan tổng có thể làm được đi. Bối lâm na nhìn chằm chằm bị cắt đứt này thông điện thoại, nước mắt rốt cuộc một viên tiếp một viên mà rơi xuống. Liêu tú lan có thể làm được, chính là đối phương không muốn làm. Như vậy nhiều năm cảm tình, vì cái gì có thể nói trở mặt liền trở mặt. Bối lâm na nắm lạnh băng di động, vô thanh vô tức khóc đến hỏng mất. Nàng biết tất cả mọi người đang xem chính mình chê cười. Đúng lúc này, nàng đống nhiên nghe thấy được liêu tú lan thanh âm, còn có diệp Hoài diễm. Bọn họ phảng phất ở cùng ai nói lời nói, trong giọng nói lộ ra nồng đậm thân mật cùng sung sướng. Bối lâm na vội vàng kéo ra cửa văn phòng lao ra đi, lại thấy Liêu Tú Lan cùng Diệp Hoài Diễm quả nhiên ở bên ngoài. Bọn họ đứng ở văn giai một công vị trước, đang dùng ngón tay nhẹ nhàng khẻ một chậu cây mắc cỡ. Bắt xong thảo Diệp, Liêu Tú Lan lại xoa xoa văn giai một đầu, nhéo nhéo nàng mặt, đôi mắt dạng ôn nhu sùng lịch, giống như đối đãi chính mình nữ nhi. Diệp Hoài Diễm đem một phần văn kiện đưa cho văn giai một. phố nở bịa mặt thượng ấn vườn công nghệ ba chữ. Lớn như vậy hạng mục hắn cũng dám giao cho văn giai mục tới làm, hắn đối văn giai mục tín nhiệm có phải hay không vượt qua nào đó giới hạn. Tại sao lại như vậy? Văn giai mục rốt cuộc nơi nào hảo? Bối lâm na tưởng không rõ, vì thế liền không hề suy nghĩ. Nàng hồng hốc mắt lao ra đi, không màng trong văn phòng còn có rất nhiều người, vội vàng mà hồ, liêu a di, hoài diễm, ta bán phòng ở cùng xe, ta đem kia số tiền bổ thượng. Ta cầu các ngươi buông tha ta mẹ cùng Chí Nghị đi. Liêu Tú Lan ý cười hòa thuận vui vẻ khuôn mặt trong khoảnh khắc bao phủ thượng một tầng sương lạnh. Cầu ta vô dụng, thẩm phán Hoàng Chí Nghị cùng Josie là tòa án sự, ta không làm chủ được. Pháp luật quy định như thế nào phán, vậy như thế nào phán, ai cũng can thiệp không được. Bối lâm na gấp đến độ mất đi lý trí, đi lên trước ngăn lại Liêu Tú Lan đường đi, phẫn hận bất bình mà nói, ngươi biết ta mụ mụ vì cái gì muốn nhận nuôi Chí Nghị sao? Bởi vì nàng là ở giúp ngươi chủ tội. Nếu không phải ngươi làm được quá tuyệt, Hoàng Yến Á Di cũng sẽ không tự sát. Chí nghị khi đó vẫn là cái tiểu hài tử A, hắn có cái gì sai? Nếu đem hắn đưa đi cô nhi viện, hắn nói không chừng sẽ chết ở nơi đó. Nước ngoài cô nhi viện là cái gì hoàn cảnh, ngươi biết không? Không có người quản giáo hài tử tuyệt đại đa số đều sẽ đi lên lạc lối. Ta mẹ chính là quá thiện lương, nàng xem bất quá đi mới có thể nhận nuôi chí nghị. Ngươi chẳng lẽ liền không thể lý giải sao? Ngươi cũng là đương mẹ nó. Người nhận tâm bức một cái hải tử đi lên tuyệt lộ sao? Lời này nói được quá đường hoàng. Nếu không phải Liêu Tú Lan đi câu lưu sở cùng si giáp mặt liêu quá, biết người nọ chỉ là bởi vì bệnh trạng ghen ghét tâm lý mới có thể nhận nuôi Hoàng Chí Nghị. Nàng thiếu chút nữa liền tin này đó chuyện ma quỷ. Nói nữa, đem người bức thượng tuyệt lộ chính là nàng sao? Rõ ràng là Hoàng Yến chính mình đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, đường tham lam vô pháp được đến thỏa mãn thời điểm, nàng chỉ biết bị tham lam căn uất. Trong lòng thiên hồi bất chuyển. Liêu Tú Lan lại không muốn cùng bối lâm na cái cỏ. Ta trước kia cảm thấy người đứa nhỏ này khá tốt, hào phóng khéo léo lại hiểu chuyện, thích hợp khi ta con dâu. Nhưng ta hôm nay mới biết được, khi đó ta thật là mắt bị mù. Ngươi loại người này cho ta nhi tử sách giày đều không xứng. Đừng náo loạn, cho chính mình chừa chút mặt đi. Liêu Tú Lan nhìn xem bốn phía, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bối lâm na chưa bao giờ bị liêu a Di như vậy gian dậy quá. Trước kia nàng vẫn luôn bị người này coi làm tương lai con dâu. cho rất nhiều đặc quyền cùng chiêu cố chính là đương này đó sùng ái tất cả thu hồi khi cái loại này nan kham thế nhưng so quát cốt cương đào càng sắc bén bối lâm na xấu hổ đến không chỗ dung thân nhưng mà đương hổ thẹn lùng đến mức tận cùng khi lại có một cổ dữ dằn phẫn nộ dâng lên mà ra ta chưa cho ngươi nhi tử để qua giải nhưng thật ra ngươi nhi tử mang ta cùng nhau đánh quá thai hắn còn nói liền tính ta về sau không bao giờ có thể sinh hài tử cũng không quan hệ hắn cảm thấy ta thực hảo bối lâm na điên rồi Nàng triệt triệt để để điên rồi. Nàng căn bản không biết chính mình đang nói cái gì. Nàng nhìn về phía diệp Hoài diễm, tiêm thanh ép hỏi, lời này có phải hay không ngươi nói? Có phải hay không ngươi? Nếu không phải ngươi như vậy nói, ta cũng sẽ không hám đến sâu như vậy. Ngươi không cần nói cho ta ngươi đều là đang lừa ta. Biết rõ ta không thể sinh hài tử, mẹ ngươi làm ngươi cùng ta xem mắt, ngươi cũng không cử tuyệt, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Hiện tại các ngươi hai mẹ con nói trở mặt liền trở mặt. các ngươi quả thực không phải người, đây là quỷ biện một loại kỹ xảo, treo đầu dê bán thịt chó, đem một vấn đề nội hạch đổi thành một cái khác hoàn toàn không liên quan vấn đề, do đó nhiều loạn đại gia phán đoán bối lâm na thành công, chẳng những văn phòng mọi người bị nàng lời nói kinh đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả liêu tú lan đều lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, nàng nhìn về phía nhi tử, sắc mặt dần dần trở nên xanh mét, nếu nhi tử thật sự mang bối lâm na đoạt thai, còn tạo thành nàng cả đời không dựng, chuyện này liền không hảo xong việc. diệp hoài diễm không đang xem cuồng loạn bối lâm na mà là khẩn trương vạn phần mà nhìn về phía văn giai mục hắn đang muốn mở miệng giải thích văn giai mục lại thở phì phì mà đi trước hô bối lâm na ngươi đừng ở chỗ này hốn hào nghe nhìn ngươi xóa sạch hài tử là hoàng trí nghị nhã văn đều cùng ta nói mẹ ngươi bước hoàng trí nghị cùng ngươi chia tay ngươi liền đi đoạn thai kết quả bị phòng khám dầm lửa lộng tới suốt huyết nhiều nếu không phải diệp tiên sinh kịp thời mang ngươi đi trị liệu ngươi đã sớm đã chết Ngươi chẳng những không cảm ơn, còn ở chỗ này bôi nhọ diệp tiên sinh, ngươi cùng mẹ ngươi còn có hoàng trí nghị thật là một đường mặt hàng. Văn Giai Mục nâng lên tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phiến bối lâm na một bạn hai. Ngươi người như vậy, ta nên cho ngươi một cái đại tát hay làm người thanh tỉnh thanh tỉnh. Thích diệp tiên sinh. Ngươi xứng sao? Văn Giai Mục chỉ vào bối lâm na cái mũi, ép hỏi nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Bối lâm na che lại xương đỏ gương mặt, cười lạnh nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi một cái bị bệnh nan y gì người, ngươi xứng thích Diệp Hoài Diệm sao? Đừng cho là ta không biết ngươi yêu thầm Diệp Hoài Diệm rất nhiều năm. Đem sở hưu ra mặt đều xé mở đi. Bạo đi, có thể nói không thể nói bí mật, hôm nay đều tuân ra tới. Bối lâm na đã mất đi toàn bộ tôn nghiêm, cho nên nàng hiện tại cái gì cũng không để ý. Diệp Hoài Diệm kinh sợ không thôi mà nhìn văn dai mục, tiếng nói nghẹn ngào, cái gì bệnh nan y Liêu tú lan hô nhỏ một tiếng, hốc mắt nháy mắt trào ra nước mắt. Không cần chứng thực nàng cũng có thể dự cảm đến, bối lâm na nói chính là thật sự, hơn nữa chung quanh kín người mang thương hại biểu tình cũng đều không tiếng động kể rõ sự thật này. Cuối cùng một bí mật bị vạch trần, văn giai mục cho rằng chính mình sẽ trốn, chính là cũng không có. Nàng không nghĩ lại chạy thoát. Nàng không cảm thấy cùng chính mình cùng nhau vượt qua sinh tử diệp tiên sinh sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền bỏ nàng mà đi. Đúng vậy, sinh sinh tử tử, đối hiện tại văn giai mục tới nói chỉ có thể xem như việc nhỏ. Nàng nhìn về phía Diệp tiên sinh, ngầm nước mắt gật đầu, không sai, ta phải ung thứ não. Ta khả năng sẽ chết, cho nên Diệp tiên sinh ngươi muốn cùng ta ở bên nhau sao? Nếu cùng ngươi nói một hồi luyến ái là ta di nguyện, ngươi sẽ giúp ta thực hiện cái này di nguyện sao? Ta cầu ngươi đang thương đáng thương ta hảo sao? Từ hung hãn mẫu sư tử đến đáng thương thỏ con, như vậy chuyển biến chỉ ở trong nháy mắt. Trong văn phòng người tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Văn Giai Mục thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Liên di nguyện đều dọn ra tới, nếu Diệp Tổng không đáp ứng nàng, đã có thể quá không phải người. Biện pháp hay A? Bối lâm na trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Văn Giai Mục, thét to, ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Văn Giai Mục hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thủy nhuận con ngươi vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Diệp tiên sinh, hỏi, ngươi nguyện ý bị ta trói sao? Diệp Hoài Diệm còn ở vào ngốc lăng giữa. Bối lâm na lại vội vàng nhìn về phía liêu tú lan, Hô, liêu a di, ngươi không nói chút cái gì sao. Ngươi liền như vậy nhìn. Nàng biết liêu a di nhất định sẽ ngăn cản, không có cái nào mẫu thân sẽ cho phép nhi tử cùng một cái mau chết người yêu đương. Nhưng mà liêu tú lan phản ứng lại ra ngoài bối lâm na đoán trước, cũng làm sở hữu đồng sự nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đẩy đẩy nhi tử cánh tay, lạnh giọng thúc giục, ngươi còn thất thần làm gì? Mau trả lời ứng a. Vừa dứt lời, nàng nước mắt liền rớt ra tới. Tâm vì cái gì sẽ như vậy đau a Nữ nhi ra thai nạn xe cậu ngày đó, nàng cũng là như vậy đau. Diệp hoài diễm rốt cuộc từ thật lớn khiếp sợ cùng sợ hãi chung hoàn hồn, ôm chặt lấy văn giai mục nói nhỏ, nguyện ý. Ta nguyện ý bị ngươi trói cả đời. Nhưng ta không phải bởi vì đáng thương ngươi, mà là bởi vì ái ngươi. Ta yêu ngươi văn giai mục, mặc kệ ngươi là khỏe mạnh, vẫn là ung đau, ta đối với ngươi cảm tình đều sẽ không thay đổi. Bị ung thư chúng ta có thể trị. Chị không hết chúng ta đem còn lại nhật tử quá hảo. Sống hay chết, ta đều bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Vẫn là những lời này. Vô luận thời gian như thế nào biến nào Diệp tiên sinh tổng sẽ không thay đổi, mà hắn đôi chính mình ái cũng linh viên bất biến. Nói tốt không bao giờ khóc văn giai một một cái nhịn không được thế nhưng gào khóc lên. Diệp tiên sinh, ta cũng yêu ngươi. Ngày đầu tiên nhận thức ngươi thời điểm, ta liền yêu ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn đều ở, ta cho rằng ta là tới cứu ngươi, nhưng kỳ thật là ngươi đã cứu ta Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đây mới là văn giai một xuyên qua vô số sinh tử lĩnh nộ đạo lý. Từ lúc bắt đầu, nàng đã bị diệp tiên sinh, bị mụ mụ, bị bà ngoại, thậm chí bị nhã văn cứu vớt. Này phân cứu rồi vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, sau đó cho nàng tự cứu lực lượng. Nàng không ngừng trọng sinh là bởi vì này đó ai a. Cho nên dũng cảm đi ái đi, mặc kệ có thể hay không có ngày mai. mươi 125 đệ 125 trường. mươi 125 đem ta chính mình tặng cho ngươi. trong văn phòng văn giai một cùng diệp hoài diễm gắt gào ôm nhau ở bên nhau bối lâm na không dám tin tưởng lại đầy cõi lòng ghen ghét mà nhìn bọn họ sau đó lại nhìn về phía liêu tú lan cảnh cáo nói liêu a di ngươi không quản quản sao văn giai Mục bị bệnh nan y dễ, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ chết nếu hoài diễm đối nàng động thật cảm tình chờ nàng đã chết hoài diễm sẽ thương tâm ngươi nhẫn tâm chờ mắt mà nhìn ngươi nhi tử hướng văn giai một cái này hố lửa nhảy sao liêu tú lan liếc nàng liếc mắt một cái Chưa từng trả lời, mà là thông thả lại kiên định mà vô tay. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch. Chư năng ở ngoài, Phan Công, La Công, Lưu Công đám người cũng đều lục tục bắt đầu vô tay. Kết cục như vậy thật sự quá tốt đẹp. Trên thế giới này, ai không khát vọng bị ái. Ai không hy vọng ở nhất tuyệt vọng thời điểm, có một người có thể vươn tay kéo chính mình một phen. Thống khổ có thể truyền lại, ái cũng là có thể lan tràn. Nhưng mà không có người muốn thống khổ, chỉ biết thiên nhiên mà khát cầu ái. Liêu Tú Lan nhìn nhìn liền đỏ hốc mắt. Trong văn phòng không ít người đều bỏ qua một bên đầu xoa xoa khỏe mắt. Ngay cả liêu Tỷ cùng đoạn ngắn cũng bởi vậy mà động dung, lộ ra mềm mại biểu tình. Ôm một hồi lâu lúc sau, văn dai một mới mặt đỏ hồng mà đẩy ra Diệp tiên sinh, cầm lấy đặt lên bàn kia buồn cây mắc cỡ, nhỏ giọng nói, đi, chúng ta đi người văn phòng. Diệp Hoài Diễm xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, ta đi lên giao tiếp một chút công tác, sau đó liền mang người đi xem bệnh. Về sau ta chủ yếu nhiệm vụ là bồi ngươi trị liệu, công ty có thể giao cho ta mẹ trước quản. Văn Giai một ngượng ngùng mà nhìn về phía Liêu Tú Lan, Liêu Tú Lan làm bộ không kiên nhẫn mà xua tay, đi thôi đi thôi, đừng ở chỗ này ngại chuyện của ta. Nhìn tân Gia lò tiểu tình lữ tay trong tay mà rời đi, Liêu Tú Lan mới xoay người đối bối Lâm Na nói, ngươi cùng ta đi văn phòng tán gấu một chút đi. Bối Lâm Na sắc mặt trắng bệnh gật đầu. Ngươi hợp ta? Liêu Tú Lan mới vừa ở trên sofa ngồi định rồi liền nhàn nhạt hỏi. Bối Lâm Na muốn lắc đầu, cổ lại cứng đờ mà vô pháp chuyển động. Nói không hận kia khẳng định là giả. Mẫu thân cùng Hoàng Trí Nghị bi kịch, này căn nguyên đều ở Liêu Tú Lan trên người. Nếu không phải nàng năm đó làm được quá tuyệt, bức tử Hoàng Yến A Di, hôm nay hết thể đều sẽ không phát sinh. Liêu Tú Lan chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu bối Lâm Na tâm tư. Vì thế nàng lắc đầu thở dài, bối Lâm Na, ta trước kiết như thế nào không phát hiện ngươi như vậy ích kỷ đâu. Có lợi cho chuyện của ngươi chính là chính xác. Cho nên chẳng sợ biết rõ mẹ ngươi kết xù tài sản nơi phát ra không rõ, ngươi cũng chưa bao giờ hỏi đến. Bất lợi với chuyện của ngươi chính là sai lầm, cho nên chẳng sợ pháp luật đều phán định mẹ ngươi cùng hoàng trí nghị tử hình, ngươi cũng cảm thấy bọn họ về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi không hổ là mẹ ngươi nuôi lớn hài tử, tự hỏi hình thức quả thực không có sai biệt. Bối lâm na khẽ cắn môi, trong mắt cất dấu tối nghĩa hận ý nàng vẫn chưa bị lời này xúc động. Liêu Tú Lan nhìn gần nàng, cười lạnh nói, ngươi nghe không hiểu những lời này. Ta đây đổi một loại ngươi nghe hiểu được phương thức. Nếu có một ngày, ngươi ba tình phụ mang theo một cái tư sinh nữ tìm tới môn, muốn cho mẹ ngươi ly hôn, còn muốn cho mẹ ngươi đem ngươi cũng mang đi, cho các nàng mẹ con hai cái đằng vị trí. Ngươi cảm thấy ngươi cùng mẹ ngươi nên làm như thế nào? Là chủ động rời khỏi vẫn là kiên quyết phản kích. Đương nhiên là kiên quyết phản kích. Bối lâm na liền một giây đồng hồ tự hỏi đều không có liền cấp ra đáp án. Liêu Tú Lan mở ra tay nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta làm việc quá tuyệt sao Nếu năm đó đổi thành mẹ ngươi, nàng chỉ biết làm được càng tuyệt. Nàng nhận nuôi Hoàng Chí Nghị, sau đó lại đem hắn đưa đến ta bên người, làm ta hỗ trợ chiếu cố. Nếu ta làm đồng dạng sự, ngươi có thể tha thứ sao? Ta trộm nhận nuôi ngươi ba tư sinh nữ, nuôi lớn lúc sau đưa về mẹ ngươi bên người, làm mẹ ngươi chiếu cố. Cái này tư sinh nữ giúp ta trộm nhà ngươi tiền, giết ngươi cha mẹ, đoạt gia sản của ngươi. Bối lâm na, ngươi cảm thấy làm như vậy sự, ta có thể bị tha thứ sao? Bối Lâm Na trong mắt bắt đầu run rẩy. Loại sự tình này sao lại có thể tha thứ a? Đúng vậy, loại sự tình này sao lại có thể tha thứ? Hoàng chí nghĩ muốn giết ta người này, mẹ ngươi chu lại là ta tâm. Liêu Tú Lan đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn Bối Lâm Na, thái độ xưa nay chưa từng có lãnh khốc, hiện tại ngươi có thể lý giải ta nói sao? Mẹ ngươi đối ta làm sự vĩnh viễn không thể bị tha thứ. Con người của ta thực thẳng, trong lòng có việc tàng không được. Ta cùng ngươi nói một câu lời nói thật đi. Ta hiện tại thấy ngươi liền cảm thấy phiền, cho nên thỉnh ngươi đem cái này trong văn phòng đồ vật dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi. Ngươi bị sa thải. Dô si quy án lúc sau, cảnh sát ba ngày hai đầu tới tìm Bối Lâm Na hiệp trợ điều tra, cũng bởi vậy, nàng trong tay công tác đã sớm giao tiếp cho người khác. Nàng hiện giờ chỉ cần lấy thượng chính mình đồ vật, đi hở giờ bên kia xử lý một chút tương quan thủ tục liền có thể rời đi. Liêu Tú Lan cũng không thèm nhìn tới Bối Lâm Na đột nhiên biến sắc mặt, đẩy cửa ra đi đến bên ngoài, đối Phan công nói: thiết kế bộ về sau liền giao cho ngươi. Lời này là có ý tứ gì đã không cần nói cũng biết. Phan công lập tức đứng lên nhận lời, mà bối lâm na lão đảo đuổi theo ra văn phòng, tiếng nói mang theo run rẩy khóc nức nở, liêu Di cầu ngươi không cần như vậy. Đây là nàng lần đầu yếu thế. Chính là nếu không yếu thế, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng tài khoản đã bị đông lại, mẫu thân ở nước ngoài tài sản cũng bị cảnh sát quốc tế niêm phong vì bộ thượng kia bút bị tham ô công khoản, nàng bán phòng ở cùng xe. hiện tại đã hai bàn tay trắng, nếu lại mất đi công tác này, nàng cũng không biết nói sinh hoạt nên như thế nào tiếp tục. Từ thiên đường rơi vào địa ngục cũng bất quá như thế đi. Nhưng mà liêu Tú Lan căn bản không phản ứng nàng, cũng không quay đầu lại mà đã đi xa. Tầng cao nhất văn phòng, Văn Gai một đem kia buồn cây mắc cỡ nhét vào Diệp Tiên sinh trong tay. Thặng cho ngươi. Như thế nào đống nhiên đưa ta một chậu thảo. Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng khẽ thẹn thùng thảo Diệp, khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt. Văn Giai một lời nói chưa xuất khẩu, gương mặt lại trước hồng thấu. Nàng chấp chấp ngập nước mắt to, nhỏ giọng hỏi, ngươi xem này cây cây mắc cỡ giống cái gì? Diệp Hoài Diễm chuyển động chậu hoa nhìn kỹ một lát, sau đó lại nhìn về phía tân Gia lò bạn gái, cười nói, giống ngươi. Văn Giai một phùng trụ nóng bỏng gương mặt, xấu hổ đến tiếng nói đều ở run lên, cho nên ta đem ta chính mình tặng cho ngươi. Ngươi muốn sao? Diệp Hoài Diễm sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được bạn gái ở hướng chính mình thổ lộ. tuy rằng phía trước đã thổ lộ quá nhưng là lúc này đây ý nghĩa rồi lại rất là bất đồng đem ta chính mình tặng cho ngươi là phó thác cả đời ý tứ sao trái tim bỗng nhiên nóng bỏng tiêu diệp hoài diễm thiếu chút nữa rơi lệ hắn lập tức túi xuống thân hôn lên bạn gái kiểu nộn mềm mại cánh ngôi hôn sâu một hồi lâu hắn mới lưu luyến không rời mà kéo ra một ít khoảng cách tiếng nói khàn khàn mà trả lời muốn ta muốn chúng ta vinh viên ở bên nhau văn giai buộc sán lạn mà cười sau đó ôm diệp tiên sinh cổ cũng chủ động đưa lên một cái hôn nồng nhiệt hôn xong diệp hoài diễm bắt đầu nhanh chóng giao tiếp trong tay công tác văn giai mục ôm cây mắc cỡ ngồi ở một bên chờ. nhàn tới không có việc gì nàng ngó trái ngó phải phát hiện văn kiện quầy thế nhưng phóng rất nhiều dược bình những cái đó hẳn là đều là trị liệu bệnh trầm cảm đi phát hiện nàng to mò ánh mắt ngưng chú ở những cái đó dược bình thượng diệp hoài diễm lập tức kéo ra văn kiện quầy đem chúng nó toàn bộ ném vào thùng rác vì cái gì ném xuống văn giai mục khẩn trương mà đứng lên Nghe nói bị trầm cảm chứng nhất định phải uống thuốc, bằng không bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Ta đã thật lâu không ăn, quá thời hạn. Diệp Hoài Diễm dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bạn gái gánh bạch gương mặt, trầm thấp tiếng nói lộ ra nhẹ nhàng sung sướng, đem ưng chi xảo lễ khai mạc thư mời cho ngươi kia một ngày, ta liền rốt cuộc không ăn qua này đó dược. Bởi vì thích ngươi, ta không thuốc mà khỏi. Này không phải cái gì chua lòm lời ấu hiếm, mà là chân thật nội tâm thổ lộ. Dược vật vô pháp chữa khỏi Diệp Hoài Diễm. Chỉ có Văn Giai mục mới có thể. Văn Giai mục một, một đầu chui vào Diệp Tiên Sinh trong lòng ngực, ngây ngốc lại như chút được gánh nặng mà cười. Nàng không nghĩ tới chính mình đối Diệp Tiên Sinh lực ảnh hưởng lại là như vậy đại. Nhưng mà chỉ là giây lát, nàng lại nghĩ tới cái gì, vội vàng đem này đó dược bình nhặt lên tới, nói muốn mang đi cục cảnh sát xét nghiệm. Diệp Hoài Diễm ý thức được nàng đang lo lắng cái gì, vẫn chưa ngăn cản. Hai người đi trước bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sinh thiết kết quả phải đợi một vòng mới có thể ra tới. sau đó bọn họ lại chạy đến cục cảnh sát đem dược bình giao cho giám chứng khoa một vòng lúc sau văn giai một kiểm tra sức khỏe kết quả ra tới thật là ưu não nhưng bệnh tình phát hiện đến sớm thông qua phẫu thuật có 8 phần cơ hội chữa khỏi cái này làm cho diệp hoài diễm cùng liêu tú lan vui mừng khôn siết sau đó cục cảnh sát bên kia kiểm nghiệm kết quả cũng ra tới những cái đó dược bình nào đó thuốc viên bị thay đổi thành bệnh trầm cảm người bệnh không thể ăn dược nếu diệp hoài diễm liên tục dùng như vậy hắn bệnh tình sẽ tăng thêm còn sẽ cùng với đau đầu ghê tởm nôn mửa trí nhớ suy giảm ý thức mơ hồ chờ nghiêm trọng tác dụng phụ tuy rằng trước mắt còn không có chứng cứ cho thấy này đó dược là bị hoàng trí nghị thay đổi nhưng cảnh sát đã tỏa định hắn đi theo nhi tử cùng con dâu cùng đi cục cảnh sát thám thính tình huống liêu tú lan tức giận đến đỉnh đầu bốc khói nếu hoàng trí nghị ở nàng trước mặt nàng nhất định sẽ thân thủ xé nát đối phương nhưng nàng với không tới hoàng trí nghị lại có thể đối phó vạn ác chi nguyên diệp phú hoa vì thế nàng bỏ qua một bên nhi tử cùng con dâu, chính mình một người vội vàng chạy đến bệnh viện trước làm bác sĩ cấp diệp phú hoa đánh giảm áp dược sau đó mới bắt đầu vạch trần hoàng trí nghị lại một cái âm mưu nếu không phải bệnh viện các loại cứu trị thi thố đều đầy đủ hết diệp phú hoa khả năng sẽ hộp máu mà chết văn giai một cùng diệp hoài diễm vội vàng đuổi tới bệnh viện khuyên can còn chưa đi vào phòng bệnh bên hai liền truyền đến diệp phú hoa tuyệt vọng lại phẫn nộ mà kêu gọi tạo nghi ta tạo nghi ta làm tòa án phán hắn tử hình đứa con trai này ta không nhận chương 126 kết thúc chương 126 cả đời hạnh phúc ngày mai chính là văn giai mục phẫu thuật nhật tử diệp hoài diễm đem nàng đưa tới thành phố S một cái phong cảnh khu đỉnh núi thượng vươn tay mời vũ di động truyền phát tin thư hoàn vũ khúc đỉnh đầu là lộng lẫy đời sao trung quanh là ấm áp cùng phong cảnh tượng như vậy hoàn toàn phù hợp văn giai mục đã từng đã làm một hồi mộng đẹp ở cái kia trong mộng diệp tiên sinh cũng giống như bây giờ cung thân thò tay Lặng, lặng chờ đợi chính mình đem lòng bàn tay phóng đi lên vì thế văn giai mục liền thật sự thả đi lên cùng diệp tiên sinh ở đầy sao hạ ở cùng phong ở trên vách núi mạn vũ ngươi vì cái gì muốn mang ta tới nơi này khiêu vũ a văn giai mục tò mò hỏi ta cũng không biết ta tổng cảm thấy hẳn là mang ngươi nhảy một lần vũ diệp hoài diễm nghiêm túc chăm chú nhìn bạn gái điểm mỹ khuôn mặt sau đó tâm sinh xúc động thế nhưng đem cánh tay rôi đến nàng chân quang hạ một tay đem nàng bế lên mạn vũ hai vòng Văn Giai Mục kinh hô ôm Diệp tiên sinh cổ, hỏi, ngươi làm gì bỗng nhiên ôm ta a? Diệp hoài diễm cười hôn hôn bạn gái cánh ngôi, sau đó thỏa mãn mà nói, ta cũng không biết, tổng cảm thấy còn có sức lực thời điểm hẳn là nhiều ôm một cái ngươi, bằng không về sau già rồi liền ôm bất động. Văn Giai Mục sửng sốt một hồi lâu mới dần dần ý thức được, Diệp tiên sinh thế nhưng ở hoàn thành hắn thổ lộ với Lưu Ly Châu chung nguyện vọng. Hắn ở dùng thực tế hành động chứng minh, hắn có thể ở cô độc thời điểm làm bạn nàng. Cũng có thể ở yêu ớt thời điểm bảo hộ nàng. Nếu thế giới này còn có hắn, như vậy hắn liền sẽ ôm nàng, hôn môi nàng, bồi nàng vượt qua tương lai mỗi một ngày. Hắn không có ký ức, chính là linh hồn của hắn nhớ rõ bọn họ chi gian hết thảy Văn giai một cúi đầu vào Diệp tiên sinh trong lòng ngực yên lặng rơi lệ, nhưng mà nàng giờ phút này tâm tình lại là cực độ vui sướng. Diệp hoài diễm phảng phất biết nàng cảm thụ, giờ phút này cũng không quấy rời nàng, mà là túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh. Chờ Văn Giai Mục sửa sang lại hảo tâm tình, cảnh khu nhân viên công tác đi tới, cho bọn hắn cột lên dây an toàn, đưa đến nhai hạ nệm thượng. Hôm nay buổi tối bọn họ muốn ở vạn trượng trong vực sâu qua đêm. Tuy rằng từng có tương đồng trải qua, nhưng Văn Giai Mục vẫn là có chút há hốc mồm. Ngày mai liền phẫu thuật, hôm nay vì cái gì ở chỗ này ngủ a? Ta cảm thấy hảo kỳ quái. Nàng gắt gao bắt lấy dây an toàn, cuộn tròn ở bạn trai trong lòng ngực. Không ở nơi này nói, ta sợ ngươi chạy. diệp hoài diễm ôm sát bạn gái mảnh khảnh eo trầm giọng nói ta vì cái gì muốn chạy a cùng ngươi ở bên nhau đặc biệt vui vẻ ta căn bản sẽ không chạy văn giai một ngây ngốc mà nói bởi vì ta phải cho ngươi cái này diệp hoài diễm tử trong túi lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa tới bạn gái trước mặt nếu không đem ngươi đưa tới nơi này tới ta sợ ngươi cự tuyệt sau đó một người chạy một một ngươi nguyện ý sao nếu ngươi không muốn chúng ta liền không lên rồi diệp hoài diễm mở ra hộp. lấy ra một quả nhẫn kim cương khẩn trương bất an mà nhìn chăm chú vào bạn gái văn giai một mở to hai mắt nhìn này cái nhẫn kim cương miệng trương trương tựa hồ tưởng thét trói thai lại phát không ra nửa điểm thanh âm không có hoa tươi không có ánh nến không có ồn ào đám người thậm chí cũng không có quỷ một gối xuống đất tại đây vạn trượng vực sâu dưới nàng thế nhưng được đến diệp tiên sinh cầu hôn hắn đem nàng đưa tới nơi này chỉ là sợ hãi nàng rời đi phần cảm tình này chi với hắn Đúng như treo ở dưới vực sâu bị nhốt giả, đi lên không đường, rơi xuống tức là chung kết. Bị bệnh nan y gì bạn gái, thời thời khắc khắc đều sẽ kéo túng hắn, làm hắn rơi vào nhất tuyệt vọng cũng thống khổ nhất vực sâu. Khi người yêu rời đi sau, hắn đem như thế nào đối mặt cô độc tương lai. Đáp án giấu ở sương mù dày đặc chung. Hắn không biết. Hắn hoàn hoàn toàn toàn vô pháp tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn là cầu hôn. Yêu một cái thời thời khắc khắc sẽ bị tử thần mang đi người là cái gì cảm thụ. Văn dai một nghĩ thầm. Đó chính là treo ở dưới vực sâu cảm thụ đi. Nhưng mà dù vậy, Diệp tiên sinh cũng chưa bao giờ lùi khiếp quá. Mỗi một lần biết được bạn gái hoạn thượng bệnh nan y dì, hắn lựa chọn luôn là cứu vớt nàng, làm bạn nàng, cùng nàng cùng nhau rơi vào vô vọng hát cám. Văn dai mục cho rằng chính mình đã thực dũng cảm, chính là cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, Diệp tiên sinh mới là nhất dũng cảm người. Từ đầu đến cuối, hắn lựa chọn đều không có dao động quá. Hắn ái vĩnh không thay đổi, cũng kiên định bất di. không thể lại tưởng đi xuống, vàng không lại nên gào khóc. Văn giai một chấp chấp ướt dầm rế mắt to, sau đó liền đoạt quá nhẫn, bay nhanh chóng lên chính mình trên ngón áp út. Ta nguyện ý gả cho người Diệp tiên sinh. Ta chỗ nào cũng không đi, ta bồi ngươi quá cả đời. Nói xong, nàng ngâng lên đầu, vội vàng mà hôn lên Diệp tiên sinh ngôi. Diệp hoài diễm chỉ là hơi hơi sửng sốt liền ra tăng nụ hôn này. Tinh quang ở bọn họ đỉnh đầu lòng lánh, phong cũng trở nên càng thêm ôn nhu, hết thể đều rất tốt đẹp sinh sinh tử tử, tới tới lui lui, tụ tụ tán tán, đây là tốt nhất an bài. Một năm lúc sau, An mặc màu trắng váy cưới văn giai muột đứng ở khách sạn yến hội thính ngoài cửa, trong tay phủng kia xuyến màu đỏ sậm lưu ly li châu. Ở đỏ tươi thảm phụ trợ hạ, nàng váy cưới có vẻ càng thêm trắng tinh. Nàng đem lưu ly li châu dán trong lòng, thấp giọng nỉ non, mụ mụ, hôm nay ta muốn kết hôn. Cái này con rể ngươi vừa lòng sao? Ta đoán ngươi nhất định thực vừa lòng, bởi vì ngươi thấy được đi. Ta thực cái diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh cũng thực yêu ta, ở kế tiếp nhật tử, chúng ta sẽ cho nhau chiếu cố, cho nhau lý giải, cho nhau bao dung. Chúng ta sẽ sinh nhi dục nữ, cùng nhau già đi. Chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Mụ mụ, thủ thuật của ta thực thành công, cảm ơn ngươi phù hộ. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, tuy rằng ta nhìn không thấy, nhưng là đi lên thảm đỏ thời điểm, ngươi nhất định sẽ bồi ở ta bên người đi. Lưu ly châu không có đáp lại, lại truyền lại ra hơi hơi ấm áp. Văn dai một đem hạt châu dán ở trên má. nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ này phân ấm áp. Đúng lúc này, bên cạnh yến hội thính đại môn đẩy ra, một cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nam nhân đi ra, kêu la nói, tống tuệ ta mẹ nó chịu đủ ngươi. Đã cho 38 vạn, ngươi còn muốn lại thêm 20 vạn, ngươi mẹ nó là tới kết hôn vẫn là tới cấp bóc. Ngươi, càng nhiều thô tục bị nam nhân ngạnh sinh sinh đình chỉ. Thấy ăn mặc trắng tinh váy cưới đứng ở thảm đỏ thượng, mỹ đến giống như thiên sứ nữ hải, hắn rầm một tiếng nuốt xuống nước miếng. Văn Giai Mộc. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn ăn mặc váy cưới? Nam nhân sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền mừng rỡ như điên lên. Ngươi là thấy chu lệ lệ bọn họ phát bằng hữu vọng, cho nên chạy tới đoạt hôn sao? Hảo, ta cưới ngươi. Nam nhân đi nhanh chiều văn giai mục đi đến, thương phấn đến gương mặt đỏ bừng. Đuổi theo ra yến hội thính tống tuệ tức giận đến cái mũi để vai, đang muốn nhào qua đi xé rách văn giai mục, lại thấy văn giai mục đối diện đại môn cũng khai. Một người thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn nam nhân đi ra. Trên người ăn mặc thuần hắc áo bành tô Đi theo hắn bên người quý phụ nhân Giữ chặt văn giai một tay quan tâm hỏi Một mục, mục, ngươi điều chỉnh tốt sao Ngươi thật sự tính toán một người bước trên thảm đỏ Không cần mụ mụ đổi sao Diệp Diệp Diệp, Diệp Hoài Diễm Nam nhân, cũng chính là Lý Viễn Phạm Dùng cực độ không dám tin tưởng ngữ khí hô Tống tuệ cũng sợ tới mức đánh một cái cách Sau đó vội vàng dò hỏi Hai người các ngươi hôm nay kết hôn Các ngươi là ai Liêu Tú Lan Nhữ Mày hỏi Nàng trang điểm đến quá mức xa hoa, khí thế lại cực có cảm giác các bách, gọi được Lý Viễn Phàm cùng Tống Tuệ không dám mở miệng nói. Ý thức được Văn Giai Mục không phải tới đoạt hôn, mà là tới gà chồng, thả gà vẫn là phổ lợi thưởng đoạt huy trương diệp Hoài diễm, hai người gương mặt tao đến nóng rát mà đau. Văn Giai Mục như thế nào sẽ leo lên như vậy cao cao chi? Văn Giai Mục nhẹ giọng nói, mẹ, bọn họ là ta đại học đồng học, hôm nay cũng ở cách vách kết hôn. Mẹ, ta chuẩn bị tốt, ta chính mình đi vào đi. Ta không phải một người, ta mụ mụ liền ở ta bên người, chỉ là các ngươi nhìn không thấy nàng mà thôi. Hảo, chúng ta đây ở bên trong chờ ngươi. Liêu Tú Lan nhìn nhìn con dâu không có một bóng người bên cạnh người, trong lòng phiếm thượng rậm rạp thương tiếc. Diệp Hoài Diễm xoa xoa thê tử gương mặt, lại cúi người hôn nàng hơi lạnh ngôi. Đừng sợ, ta ở. Hôn tất, hắn dùng ấm áp bàn tay bao lại thê tử hai mắt, lại cúi đầu hôn hôn nàng đã bắt đầu nóng lên ngôi. Vì thế sở hữu lo âu cùng sợ hãi đều tan đi. văn giai mục nở rộ ra đẹp nhất tươi cười cùng với kết hôn khúc quân hành văn giai mục từng bước một đi vào hiến hội thính chiều đứng ở trên đài chờ trượng phu bước vào nàng một bàn tay nắm bó hoa một cái tay khác lặng lẽ buông xuống làm cái chảo nắm động tác bên cạnh không người vốn nên bắt được một đoàn không khí nhưng mà một đoàn tràn đầy ấm áp đồ vật lại xuất hiện ở văn giai mục lòng bàn tay nàng chấp trước mắt sau đó mới ở cực độ kinh ngạc cảm xúc vừa ý thức đến đó là một bàn tay một con giàn mua lại kiên định tay một con khô gầy lại hữu lực tay một con thuộc về mụ mụ tay mụ mụ thật sự tới nàng không đi nàng phải chứng kiến nữ nhi hạnh phúc nhất thời khắc nàng muốn thực tiễn một cái mâu thân cuối cùng chức trách đừng khóc ga văn giai mục ngàn vạn đừng khóc ngươi nhất định phải làm mụ mụ thấy ngươi vui vẻ nhất tươi cười văn giai mục không ngừng báo cho chính mình lại vẫn là đỏ hốc mắt nàng gắt gao nắm lấy kia chỉ vô hình tay luyến tiếp có một chút ít lơi lỏng đứng ở trên đài chăm chú nhìn nàng diệp hoài diễm cũng đỏ hốc mắt cảm động nước mắt ở con người run rẩy không chờ thê tử đi lên đài hắn cũng đã vươn tay nôn nóng chờ đợi văn giai mục ném xuống bó hoa cũng chiều hắn vươn tay hai tay gắt gao nắm ở bên nhau thời điểm bị văn giai mục nắm mặt khác cái tay kia lại bỗng nhiên biến mất kinh hoàng cảm giác làm văn giai mục bỗng nhiên quay đầu nhìn lại nhưng mà không đợi nàng nôn nóng mà kêu một tiếng mụ mụ mang ở nàng trên cổ tay lưu ly châu liền đứt gãy tròn vo hạt châu đi đa đi đa tứ tán mở ra văn giai mục kinh hoàng thất thố vội vàng quăng lưng đi nhặt hạt châu Diệp Hoài Diễm biết này xuyến lắc tay đối thê tử mà nói là cỡ nào quan trọng liền cũng không màng dưới đài khách khứa rối tay đi nhặt nhưng hạt châu mới vừa bị hai người niết ở đầu ngón tay liền hóa thành doanh doanh quang điểm ở bọn họ quanh thân trôi nổi lại tượng xương mủ khí giống nhau tiêu tán như vậy mỹ diệu kỳ ảo cảnh tượng lại chỉ có bọn họ có thể thấy dưới đài khách khứa đều lộ ra mạc danh biểu tình Văn giai một vươn tay đi bắt này đó quang điểm lại phát hiện chúng nó biến mất tốc độ biến nhanh kết quả là nàng cái gì cũng chưa bắt lấy thấy thê tử bả vai bắt đầu run rẩy trong mắt cũng ngưng kết nước mắt diệp hoài diễm cho rằng nàng muốn khóc rồi lại thấy nàng nín khóc mà cười ta mụ mụ đi rồi bởi vì nàng biết gả cho ngươi lúc sau ta nhất định sẽ thực hạnh phúc cho nên nàng hoàn toàn yên tâm văn giai Mộc chảy nước mắt hạnh phúc mà cười chúng ta không có vĩnh viễn chỉ có cả đời này ta đây liền cho ngươi cả đời hạnh phúc diệp hoài diễm vươn tay đem thê tử ôm vào trong lòng ngực văn giai gật gật đầu cười cười sau đó lại gật gật đầu cười cười nước mắt quần cuộn mà rơi thật tốt ta cả đời hạnh phúc mấy chữ này thật tốt ta so vĩnh viễn càng tốt hai người hàm chứa nước mắt hôn ở bên nhau đầu lưỡi lại ập lên ngọc ý cứ như vậy quá cả đời đi ngươi ở nơi nào ta cũng sẽ ở nơi nào chính văn xong chuyện được phát miễn phí tại audi nôn tỉnh